Tác phẩm: Chúa rồi. Tác giả: William Golding, Nobel văn chương năm 1983. Lời nói đầu. William George Golding, sinh năm 1911 tại Cornwall, nước Anh. Sau trung học, ông theo ngành vật lý để vừa lòng cha mẹ. Được 2 năm, thấy không thích khoa học tự nhiên nên ông chuyển sang văn học và triết. Năm 1935, sau khi tốt nghiệp Gaudin lấy thêm bằng sư phạm và dạy tại nhiều trường khác nhau từ năm 1935 đến năm 1940, trong đó có một trường dành riêng cho nam sinh. Năm 1940, khi Thế chiến thứ 2 bùng nổ, Gaudin phục vụ trong Hải quân Hoàng gia Anh, là thuyền trưởng, ông đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Gaudin từng có mặt trong chiến dịch đổ bộ lên Normandy, Pháp năm 1944 của quân Đồng minh. Năm 1945, chiến tranh kết thúc. Ông trở lại với nghề sư phạm. Goulding cho rằng những thảm họa ông từng chứng kiến trong chiến tranh, sự dã man của con người, đặc biệt là tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã, tất cả chỉ có thể giải thích được qua cái ác bẩm sinh. Chúa ruồi, Lord of the Flies, cuốn tiểu thuyết đầu tay và nổi tiếng nhất của Goulding, xuất bản năm 1954, mang đậm tư tư này của tác giả. Truyện kể về diễn tiến bi thảm trong cuộc sống của mấy chục đứa trẻ, khoảng từ 6 đến 12 tuổi. May mắn sống sót trên một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương sau khi chiếc máy bay chở chúng đi sơ tán bị trúng đạn trong một cuộc chiến tranh nguyên tử. Cũng bối cảnh là hoang đảo, nhưng khác hẳn kiểu truyện phiêu lưu có hậu như Robin Crusoe hay Đảo Vàng. Trú ơi là một câu chuyện ngụ ngôn, tư tưởng của tác giả ẩn sâu rất nhiều ẩn dụ và biểu tượng. Mới đầu, khoảng 20 nhà xuất bản ở Anh đã từ chối bản thảo của Goulding. Cuối cùng, cuốn sách được nhà xuất bản Faber and Faber Tại London, phát hành xong chẳng chẳng gây được tiếng vang nào. Tuy nhiên, 2-3 năm sau, cuốn tiểu thuyết được lòng nhiệt đón nhận ở Mỹ. Điều này không thể lý giải rằng vũ trụ nhà không thiên, mà vì người dân Anh mới trải qua hai cuộc thế chiến thảm khốc chỉ trong vòng hơn 20 năm, họ đâm ra kỵ loại chuyện có nội dung u ám, bi quan. Từ đó Chúa ru trở nên nổi tiếng, được đưa vào giáo trình văn học ở Anh, Mỹ và nhiều nước châu Âu. Tác phẩm còn được dựng thành phim hai lần năm 1963 và năm 1990. Sau Chúa Rùi, Golding còn cho ra đời nhiều tác phẩm khác, phần lớn đều mang nỗi chân trở của ông về hai chữ thiện và ác của con người. Năm 1980, Những nghi lễ của Chuyến đi, tập đầu tiên trong bộ chuyện ba quyển với chủ đề tương tự Chúa Rùi, đoạt giải bút cơ. Năm 1983, Golding được trao giải Nobel văn học vì sự nghiệp của ông. Năm 1988, ông được nữ hoàng Elizabeth 2 ban tước sơ. Huy Lam Goding mất ngày 19 tháng 6 năm 1993. Chương 1. Tiếng chiếc tù và và vò ốc. Thằng nhóc tóc vàng tụt xuống nốt vài mét cuối cùng của tảng đá rồi thận trọng rẽ lối ra phá nước. Tuy nó đã gợi phăng chiếc áo len đồng phục và kéo lê bằng một bên tay, nhưng chiếc áo sơ mi xám vẫn dính sát vào người, còn tóc nó bết trên trán. Xung quanh thằng nhóc Nơi vệt xẹo cắt dài trên cánh rừng là một bệ hơi nóng hầm hập. Nó đang vất vả trèo qua đám dây leo và những thân cây gãy gục thì bỗng một con chim chỉ thoáng thấy màu đỏ và vàng, vỗ cánh cọt lên cùng một tiếng kêu quan quát như phù thủy. Một tiếng kêu khác vọng lại ngay tức thì. "Ê!" tiếng kia nói, "Chờ tám chút." Tầng cây thấp bên rìa vệt xẹo lay động, liền đó muôn giọt nước mưa ào ào rơi xuống. "Chờ một chút." Tiếng kia nói, tao bị mắc kẹt. Thằng tóc vàng dừng lại rồi giật vớ lên, động tác ấy thả nhiên đến mức trong một khoảng khắc, khu rừng nhiệt đới chẳng khác gì các quận hạc ở quê nhà nó. Tiếng kia lại cất lên, tao hầu như không cục cửa nổi với cái đám dây neo này. Chú thích, cậu bé này là dân Cóc Ni, sống tại ngoại vi London, cho nên khẩu âm không chuẩn. Chủ nhân tiếng nói kia bước lùi khỏi tầng cây thấp. Những cành con cạ vào chiếc áo gió nhảy nhụa của nó. Hai kheo chân nảnh nảnh thịt trầy chụa do móc phải gai. Nó cúi xuống, thận trọng nhổ gai ra, rồi quay lại. Nó thấp hơn thằng tóc vàng và béo quay. Nó bước tới, tìm chỗ chắc chắn để đặt chân, rồi ngước nhìn qua đôi mắt kính dày cộn. Cái ông cầm na đâu rồi? Thằng tóc vàng lắc đầu. Ở đây là đảo. Ít ra theo tao nghĩ thì đây là một hòn đảo. Ngoài biển kia có một dại đá ngầm. Không chừng khắp đảo này chẳng có người lớn nào cả." Thằng mập xem chừng hoảng hốt. Có tay phi công nhưng hắn không ngồi trong khoang hành khách, hắn ngồi chỗ buồn nãy phía trước. Thằng tóc vàng nheo mắt chăm chú nhìn về phía dãy đá ngầm. "Còn cả mớ đứa khác nữa." Thằng mập nói tiếp, "Một số trong đó phải thoát ra được chứ, tụi nó phải thoát được chứ nhỉ?" Thằng tóc vàng hờ hững lành bước về phía phá nước. Nó cố làm ra vẻ tự nhiên chứ không quá lộ liễu rằng nó chẳng hề quan tâm, nhưng thằng mập cứ hối hả bám theo. Hoàn toàn không có người lớn nào thật à? Vào nghĩ thế, thằng tóc vàng nghiêm trang nói, rồi nó chợt sướng như điên vì điều mình thầm mơ ước đã thành sự thật. Nó liền trong cây chuối ngay chính giữa về sẹo, tết miệng cười với hình ảnh lộn ngược của thằng mập, không có người lớn nào hết. Thằng mập ngẫm nghĩ một lúc, còn tay phi công Thằng tóc vàng lộn đầu trở lại rồi ngồi xuống mặt đất ẩm. Chắc hắn bay đi ngay sau khi thả bọn mình, hắn đâu hạ cánh xuống đây được, máy bay có bánh không đáp xuống được đâu. Bọn mình bị tấn công. Hắn sẽ quay lại thôi. Thằng mập lắc đầu. Lúc cả bọn hạ xuống tao có ngó qua một trong những ô cửa sổ, tao đã thấy cái phần khác của máy bay, lửa phụt ra từ đó. Nó nhìn ngượng ngó xui cái vết dẹo, và đây là do cái khoan hành khách gây ra đấy. Thằng tóc vàng vươn tay sờ sờ một đầu thân cây gãy lởm chởm, trong một khoảng khắc nó lộ ra vẻ quan tâm. "Kế Khoang ấy sao rồi?" nó hỏi. "Bây giờ nó ở đâu?" "Bảo cứu nó ra biển rồi. Bơi bao cây cối gãy đổ thế này thì nguy lắm chứ chẳng đùa, chắc vẫn còn vài đứa kẹt trong đó." Nó ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. "Mày tên gì?" "Craft." Thằng mập chờ tới lượt nó được hỏi tên. Nhưng sự hò hội muốn được làm quen của nó không được đáp lại. Thằng tóc vàng tên Ráp cười lơ đảng, đứng bạch dậy rồi lại lần tìm đường ra phá nước. Thằng Mộc theo sát gót. Tao nghĩ chắc còn cả đống đứa khác như bọn mình rã rác đâu đây? Mày vẫn chưa thấy đứa nào đấy chứ? Ráp lắc đầu và bước nhanh hơn, rồi nó vấp phải cành cây, ngã đánh ịt một cái. Thằng Mộc đứng lại bên cạnh thở dốc. Cô ta bảo chớ có chạy. Nó giải thích. "Vì tao bị suyễn." "Bệnh suyễn à?" "Đúng thế, tao không thở được, tao là thằng duy nhất trong trường bị suyễn." Thằng bọ nói với vẻ hơi tự hào, và tao đeo kính từ lúc nên ba. Nó gỡ kính, mắt hấp hấy mỉm cười chia cho ráp xem rồi lại chui kính vào cái áo gió bệnh thiếu. Một cơn đau quặn trong người làm méo mó gương mặt xanh xao của nó, nó quệt mồ hôi trên má rồi chỉnh vội lại kính trên sống mũi. Tại cây cây đấy, Nó ngo ngo quanh về sẹo tại cái cây, nó nói, "Tao nghĩ là." Thằng mập đeo kính lên rồi để Rác đứng đó, lạch bạch trui qua đám lá chằng chịt. "Tao ra đây một chút thôi." Rác thận trọng gỡ mình khỏi đám cành lá rồi lẩn đi, sau vài giây nó đã bỏ tiếng hổn hển của thằng mập lại phía sau, hối hả tiến về phía tấm màn còn ngăn cách nó với phá nước. Leo qua một thanh cây đổ, nó ra khỏi rừng già. Bãi biển tua tủa những cây dừa, chúng vươn thẳng hay nghiêng về phía ánh sáng với những cái tán màu lục cao tới cả vài chục mét. Bờ đất bên dưới mọc đầy cỏ lá khô, ngổn ngang các thân cây gãy đổ, trải rác những quả dừa thối rữa và cốc dừa non. Phía sau nó là bóng tối của rừng già và vẻ xảo tang hoác. Ráp đứng tựa một tay vào thân cây màu xám, nhiều mắt nhìn mặt nước lung linh. Ngoài kia trừng một dặm, sóng bạc không ngớt xô vào rặng san hô ngầm. Sa hôm nữa là trùng dương một màu lam sẫm. Phía trong đường cong lượm chậm của dãy san hô là phá nước lặng lờ như mặt hồ trên núi, xanh ngắt nhưng vẫn vạn phách sắc lục đùng đục và đỏ tiết. Dải bờ biển hẹp như răng dừa và mé nước trông cong dài đến góc mắt. Đó là bờ nhìn từ bên trái của rạn hàng dừa, bãi biển lẫn mé nước đều như trải dài về điểm nào đó tận vô cùng và cũng vì luôn còn đó, nh nh nh gần như vô hình. Bẻ hơi nóng hầm hập. Rác nhảy từ vạt dừa xuống, đôi giày đen lún sâu trong cát, hơi nóng hầm hập hắt vào người, thấy quần áo trên người thành ra nặng nề vướng víu, nó liền hất văng giày, tuột ngay đôi vớ nịt dây chun bằng một động tác duy nhất, rồi nó nhảy lại lên vạt dừa, cởi áo sơ mi đứng giữa những quả dừa trông cứ như sọ người, bóng xanh lục của tán dừa và rừng già trường trên da thịt, nó tháo chiếc thắt lưng có khóa hình con rắn Tộc cả quần xóc lẫn quần lót rồi chân chuồng đứng nhìn mặt nước và bãi cát sáng loá. Ráp đã 12 tuổi hơn mấy tháng, nghĩa là đủ lớn để bụng không còn áo như một đứa bé, nhưng vẫn chưa là thanh niên để phải thấy ngượng ngập. Với đôi vai lực lưỡng, dễ thấy nó đầy tiềm năng trở thành một võ sĩ quyền ăn, nhưng miệng và mắt nó có nét dịu dàng chứ không dữ tợn. Nó vỗ nhẹ thanh dừa, rốt cuộc nó cũng tin rằng đây quả thật là một hòn đảo. Nien cười lên thích thú và trông chuối lần nữa. Đoạn nó nhẹ nhàng đặt chân xuống, phóng người ra bãi biển, quỳ gối rồi dùng hai tay gom một ụ cát sát vào ngực, sau đó nó ngồi nhìn mặt nước với đôi mắt kích động long lanh. Ra, thằng mập luột rè tự mình xuống méy dưới vạt dừa rồi ngồi ghé ghé trên bờ. Tao xin lỗi đã nâu quá tại cái cây. Nó lau lau rồi chỉnh lại chiếc kính trên cái mũi hỉnh gọng kính hành sâu một vẻ hình chữ V màu hồng trên sóng mũi. Nó chăm chú nhìn thanh hình vàng ống của thằng Ráp, rồi cúi nhìn áo quần mình đang mặc. Một tay nó đặt lên cái khuyên khóa kéo dọc lồng ngực chiếc áo gió. "Cô tao." Rồi nó dứt khoát mở khóa kéo, lôi chiếc áo qua đầu. "Xem này." Ráp nhìn nghiêng nó mà không nói gì. "Tao nghĩ mình cần biết tên hết đám chúng nó." thằng mập nói, rồi nằm một danh sách Mình cần có một buổi họp. Thấy Rác không phản ứng gì, thằng mầm đen nói tiếp: "Tao có quan tâm chúng nó gọi tao là gì, nó tin cặn thổ lộ. Miễn chúng không gọi tao như đũ bạn cùng trường là được." Rác hơi tò mò. "Chúng gọi mày là gì?" Thằng mập ngó quanh rồi cúi về hướng Rác. Nó thì thầm: "Bọn chúng toàn gọi tao là Mickey." Rác cười ngặt nghẽo, nó nhảy nhồm lên. "Nghĩa là heo con á?" "Ôi, heo con." Ráp, thôi mà. Bích ghi lo lắng chắp hai tay lại. Tao đã nói tao không muốn. Bích ghi, heo con. Ráp nhảy ùa ra bãi biển trong bầu không khí nóng ngừng hực rồi quay lại, giả làm máy bay tiêm kích. Tay gian rộng, miệng bắt trước xuống máy bắn Bích ghi. Bang bang bang. Nó trúi xuống bãi cát phía dưới chân Bích ghi rồi nằm đó cười nắc nẻ. Bích ghi. Bích ghi nhanh mặt cười gược. Nó vẫn thấy vui vui dù được thừa nhận theo cách đó. "Miễn là mày đừng cho bọn kia biết." Rác úp mặt vào bãi cát cười khúc khích, bỗng mặt thằng Bích Di nhăn lại ra vẻ tập trung. "Chờ ta một lát." Rồi nó hối hả quay vào rừng, Rác đứng lên, tha thẩn đi về phía bên phải. Bãi biển nơi đây đột ngột bị cắt ngang bởi những hình thù vuông vức, một vỉ đá hoa cương khổng lồ màu hồng xuyên thẳng băng qua khu rừng, qua cả vạt dừa và bãi cát tới tận phá nước tạo thành một cái đầm cao chừng 1,5m, mặt đầm phủ một lớp đất mỏng, đọng cỏ lá khô và những bóng dừa non. Vì thiếu đất nên dừa không mọc cao nổi, đường chừng 6m đã đổ gần khô khốc, ngổn ngang nằm đó, làm chỗ ngồi rất thoải mái. Những tán cây còn đứng vững hợp thành một cái mái xanh lục, che che mặt đất phía dưới. Những bóng hình phản chiếu từ mặt nước luôn rải đan vào nhau. Rác leo lên thềm đá, sảng khoái dưới bóng mát, lim dim một mắt lại. Nó xác định rằng những cái bóng trên thân thể mình đúng thực là màu lục. Nó mò mỏ mẫm về phía mặt nước ngay bên gờ đá rồi đứng nhìn xuống. Nước trong tới tận đáy, rực rỡ rong tảo và san hô nhiệt đới đang kỳ khai hoa. Một đàn cá tí téo bơi thoát chỗ này đến chỗ khác, ráp khe khẽ một miệng đầy hứng thú, tuyên cú mèo. Bên dưới vỉa đá lớn còn nhiều thứ tuyệt diệu hơn nữa, do bàn tay của Thượng Đế, một trận đại phong chẳng hạn. Họng giá chín cơm bảo đã thác tung mai tới đây, cát trong phá nước dồn đóng lại tạo nên một vùng nước dài và sâu ngay trong bãi, với gờ đá hoa cương cao cao màu hồng ngự phía đầu bên kia, rác từng tém to vi đoán nhầm độ sâu của một vùng nước trên bãi biển rồi, nên bây giờ nó chuẩn bị tinh thần để chịu thất vọng khi tiến lại gần vùng nước nọ. Nhưng nơi này quả đúng là một hòn đảo, cái vùng nước lạ thường này sâu thật, dù rõ ràng nước biển chỉ đổ vào khi triều lên đến nỗi một đầu thấm toàn màu lục, rác quan sát kỹ hết cả 30 mét rồi mới nhảy xuống, nước nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể khiến nó tựa như đang bơi trong một bồn tắm khổng lồ. Bicky đã quay lại, ngồi trên gờ đá, nhìn những mảng xanh lục và trắng trên thân thể rác thần gan ti. Mày biết bơi cơ đấy. Bicky. Bicky liền tháo bỏ giày bốt, xếp cẩn thận trên gờ đá rồi nhúng một ngón chân xuống nước kiểm tra nóng lạnh. Nóng dữ. Thế mày tưởng gì? Tao chẳng tưởng gì hết. Cô tao... Dẹp bà cô mày đi. Ráp lạnh xuống sát mặt nước, mở mắt nhìn lên, gờ cát bên hồ trông lừng lững như một sườn đồi. Nó lộn lại, bịt mũi, một tia sáng vàng ống nhảy nhót trên mặt nó. Bích ghi tỏ vẽ cương quyết rồi bắt đầu cởi quần sót. Lát sau nó đã tồng ngồng, thanh hình nần nẫn và nhợt nhạt. Nó rón rén bước xuống ngồi chỗ vũng cát. Nước ngập tới cổ, Từ Hào mỉm cười với Ráp. "Mày không bơi à?" Mickey lắc đầu. "Tao không biết bơi, bình xuyến của tao. Dẹp cái bình xuyến của mày đi." Mickey chịu đựng với vẻ nhịn nhục. "Mày bơi cừ thật đấy." Từ chỗ thoai thoải thoải, Ráp bơi ngựa ra xa, hụp xuống rồi phun nước lên trời, đội anh bắt thò đầu lên nói. "Tao biết bơi từ lúc 5 tuổi, bố dạy tao bơi, bố tao là thuyền trưởng hải quân." Khi nào được nghỉ phép bố tao sẽ đến đây cứu bọn mình. Bố mày làm gì? Bít Y chợt đỏ mặt. Bố tao mất rồi, nó nói nhanh. Con mẹ tao. Nó gỡ kính, đưa mắt nhìn cái gì đây để lau kính, nhưng uổng công. Tao ở với cô tao, cô có một cửa hàng bánh kẹo, tao vẫn hay ăn mấy cái đồ ngọt đó, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Thế bao giờ bố mày đến cứu tụi mình? Ngày khi ông ấy biết Bikky đi lên, nước ròng ròng. Nó đứng tầng ngâm lau kính bằng chiếc bớ. Giờ đây âm thanh duy nhất lọt đến tai chúng qua hơi nóng hầm hập buổi sáng là tiếng sóng ào ào ập liên tục vào vỉa đá ngầm. "Làm sao bố mày biết tụi mình đang ở đây?" Rác ưỡn người ra trong nước, cơn buồn ngủ bao bọc lấy nó như những ảo ảnh do khí nóng gây ra, đang vạch loạn trước mặt nước sáng loá. "Làm sao bố mày biết tụi mình đang ở đây?" Tại vì, Ráp nghĩ, tại vì à... tiếng sóng sô vào dại đá ngầm bỗng trở nên rất xa xăm. Mấy người ở sân bay sẽ cho bố ta biết. Bicky lắc đầu, đeo cặp kính lóa nắng lên rồi cúi nhìn Ráp. Còn nâu, no, mày không nghe tay phi công nói gì sao? Về bom nguyên tử ấy, ở sân bay người ta chết cả rồi. Ráp leo lên khỏi mặt nước, đứng đối diện Bicky, ngắm nghĩ về tình cảnh bất thường của chúng. Becky một mực khăng khăng, "Đây là một hòn đảo, phải không nào?" Tao đã leo lên một tảng đá để quan sát, ráp chậm rãi đáp, "Tao nghĩ đây là một hòn đảo." "Họ chết cả rồi," Becky nói, "Mà nơi đây là một hòn đảo, chẳng ai biết tụi mình đang ở đây, bố mày chẳng thể nào biết, chẳng ai biết hết." Môi nó run run và đôi mắt kín lại mờ hơi nước. Có lẽ tụi mình sẽ phải ở đây tới khi chết, cùng với tử chết. Hơi nóng như càng thêm hầm hập cho tới khi thành một sức nặng đầy đe dọa. Mặt nước hắt vào chúng thứ ánh sáng dữ dội đến chói mắt. Ta phải mặc quần áo, rác lẫm bẩm. Đằng kia kìa. Rác lững thững bước dọc bãi cát, bất chấp cái nắng gắt như thiêu qua vực đá tới chỗ quần áo nó đã văng bừa. Mặc lại chiếc áo sơ mi xám khiến nó thấy thú vị lạ lùng, rồi nó leo lên bờ vỉa đá, ngồi thoải mái trên một thanh cây dưới bóng mát màu lục. Bikie chật vật leo lên, nó kẹp phần lớn quần áo dưới nách, rồi nó thận trọng ngồi lên một thân cây đổ gần vách đá nhỏ trông ra phá nước. Ánh nắng phản chiếu nhảy nhót trên người nó. Lát sau nó lên tiếng: "Ba mình phải tìm những nước kia, phải làm gì đấy mới được." Rác không nói gì, đây là một đảo san hô, an toàn khỏi ánh mặt trời, nó thoải mái mơ mơ màng màng, mặc cho Bikie huyên thuyên toàn những điều xui rủi. Bikie vẫn khăng khăng Tôi men có bao nhiêu đứa ở đây?" Rác bước tới cạnh Mickey, tạo triều. Thỉnh thoảng đôi làn gió nhẹ thổi lướt qua làn nước phẳng lặng dưới bầu không nóng mút, mỗi khi gió thổi tới bờ đá, các tán dừa lại xôn xao lay động, khiến những đốm mờ di chuyển dịch trên cơ thể chúng, hoặc di động trong bóng râm, trông cứ như những vành sáng có cánh. Mickey ngước nhìn Rác, mọi cái bóng trên mặt Rác đều đảo ngược, phía trên màu lục, phía dưới là màu sáng hắt lên từ mặt nước. Mồ hôi sáng mờ trườn trên tóc nó. Tôi nên phải làm gì đấy mới được? Rác nhìn Biki mà như nhìn tận đâu. Tại nơi đây, rốt cuộc cái hình ảnh xưa nay nó chỉ tưởng tượng chứ không bao giờ thực hiện được đã trở thành thực tế. Rác nhẹ niềm cười khích thú, còn biết kia nghĩ đó là dấu hiệu của sự đồng tình nên cũng cười vui. Nếu thật đây là một hồn đạo. Cái gì thế kia? Rác thôi cười, chỉ về phía tán nước. Có gì đấy màu kem nằm giữa đám rong ken dày. Một phiến đá. Không phải đâu, vào ốc đấy. Đột nhiên Mickey sôi nổi. Phải đấy, đúng nào vào ốc, tao thấy một cái như thế này rồi, trên tường sau nhà thằng nào đấy, nó bạo đó nè vào ốc boy. Sát khuỷu tay ráp có một cây dừa non nghiêng trên mặt nước, thực ra sức nặng của cây dừa đã làm bật lên một nhúm đất, có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ đổ. Ráp liền lấy tay ép mặn cây dừa, thọc bừa xuống nước, khiến lũ cá ống ánh đủ màu vụt chạy tán loạn. Bích ghi trong chân nghiêng về phía trước. Cẩn thận, mày nằm vỡ mất. Im mồm đi. Ráp lờ đáng nói. Chiếc vỏ ốc trông rất thú vị, có thể coi là một thứ đồ chơi xinh đẹp và quý giá. Nhưng những hình ảnh sinh động trong giấc mơ ban ngày của nó vẫn ngăn cắt nó với Bích ghi. Thằng bọc không có chỗ đứng trong giấc mơ kia. Nó ấn cong cây dừa non, khều vỏ ốc khỏi đám rong, ráp dùng một tay làm điểm tựa, còn tay kia ấn xuống cho đến khi vỏ ốc trồi lên, nước chảy lẫm bõng và Mickey có thể chụp lấy được. Giờ đây, khi vỏ ốc không còn là một vật chỉ nhìn mà không sờ được, ráp cũng trở nên kích động hơn. Mickey lẩm nhẩm, "Vỏ ốc loại này, nách nắm đấy, tao dám cá nếu đã muốn mua một cái mày ắt phải trả bộn tiền. Thằng nhỏ đó có một cái trên bờ tường vườn nhà nó." Và bà cô tao rắc gầm lấy vỏ ốc từ tay Mickey, một vệt nước chảy dọc cánh tay nó, vỏ ốc màu kem sẫm, đây đó điểm chút sắc hồng phấn, từ chỗ đuôi ốc sứt một lỗ nhỏ cho tới vành miệng màu hồng, là gần nửa thước đường xoắn ốc với những vành thanh tú. Rắc lắc lắc cho cát nằm sâu tận đáy bỏ ốc rơi ra. Tiếng nó nghe như tiếng bò rỗng. Mickey nói, thằng đó còn có vài hòn đá trắng nữa cơ một nòng chiêng với con vẹt màu xanh lá. Nó không thổi vào những viên đá trắng, dĩ nhiên rồi, mà nó nói, Biki ngừng lời để thở và vuốt ve cái vật lóng lánh trên tay ráp. "Ráp này, ráp ngước lên, bọn mình có thể dùng cái này làm tù và để gọi những đứa kia thành một buổi tập hợp, nghe tiếng gọi chúng sẽ tới thôi." Nó ràn rỡ nhìn ráp. "Mày đã nghĩ tới chuyện này đúng không? Có phải vì thế mà mày nuôi cái bọ ốc từ dưới nước nên" Rác vuốt mấy tóc vàng ra sau. "Thằng bạn mày thổi tù và ra làm sao?" Nó kiểu như nhổ vào đấy thôi. Becky đáp, "Cô tao không cho tao thổi vì tao bị suyễn, thằng đó bảo phải lấy hơi từ đây này." Becky đặt một tay lên cái bụng tròn quay của nó. "Mày thử đi Rác, gọi bọn kia xem." Rác nghi ngại đưa đuôi ốc lên miệng rồi thổi, chỉ nghe tiếng phi phi từ miệng ốc, còn không thấy gì hết. Rác quệt nước mạnh trên môi rồi thử lần nữa, nhưng vỏ ốc vẫn im như hến. Nó kiểu như nhổ vào cơ. Rác chúng môi, ép hơi thổi vào vỏ ốc, rốt cuộc bật ra một âm trầm như tiếng rắng, hai đứa lăn ra cười, đâm ra thích thú đến mức rác thổi đi thổi lại như vậy đến vài phút. Nó thổi từ dưới này lên cơ. Rác hiểu ra, liền tống vào vỏ ốc luồng hơi từ cơ hoành của nó. Cái tụ bà kêu lên tức thì một âm thanh trầm và chói tai, vang lên dưới hàng dừa, len qua những ngóc ngách của rừng già, rồi vọng lại từ những tảng hoa cương lớn màu hồng trên núi. Từ những tán cây, hàng đàn chim chóc vọt lên trời, dưới tầng cây thấp có tiếng kêu và tiếng chân chạy rầm rập, các nhả vỏ ốc khọ miệng. Đỉnh thật. Giọng nói bình thường của nó chỉ nghe như tiếng thì thầm so với tiếng tù và chói tai, rồi nó lại đưa vỏ ốc lên miệng, hít một hơi dài. Thổi lần nữa, tiếng tù và lại vang lên, tăng hẳn một quảng tám khi nó thổi mặn hơn. Nghe gắt hơn hẳn lần trước, bích ghi kêu gì đấy, mặt nó hồ hởi, mắt kính sáng long lanh. Chim sóc kêu quang quát, những con vật nhỏ chạy toán loạt. Ráp hụt hơi, tiếng tù và rớt cả quảng tám, nghe lậu bậu, rồi chỉ như làng gió thoảng. Chiếc tù và lặng câm, ống ánh như ngà. Mặt láp đỏ lựng vì thở không ra hơi đầu không khí trên đảo î nở tiếng chim muông và tiếng sóng. Tao đánh cuộc mà xa nhiều dặm vẫn nghe thấy. Rác lấy lại được hơi, liên thổi thêm mấy hồi ngắn nữa. Mickey kêu lên, một đứa kìa. Một đứa nhỏ xuất hiện giữa hàng dừa, cách khoảng 100m trên bãi biển, đó là một bé trai chừng 6 tuổi, trông cứng cáp, tóc vàng, quần áo te tua, mặt bết dính nước trái cây nham nhớp. Quần nó tụt xuống thì một lý do hiển nhiên và chỉ được kéo lên nửa chừng. Nó nhảy từ vạc dừa xuống bãi cát, khiến cái quần tuột xuống tận mắt cá. Nó rút chân ra khỏi quần rồi lon ton chạy tới bìa đá. Mickey đỡ nó lên, trong lúc đó Rác tiếp tục thổi cho đến khi tiếng tù và vang vọng khắp khu rừng. Thằng bé ngồi xổm trước mặt Rác, mắt long lanh ngước nhìn. Sau khi hiểu được đây là chuyện nghiêm túc, nó hài lòng đưa ngón tay sạch ghi nhấc, ngón cái màu hồng vào miệng. Bikie cúi xuống hỏi nó, "Em tên gì?" "Johnny." Bikie lẩm bẩm cái tên này rồi nói với Rap, nhưng thằng này đang mải thổi tù và nên không để ý. Mặt nó đỏ gay vì mải mê thổi thứ âm thanh kỳ diệu này, tim đập rộn làm rung cả lớp áo căng, những tiếng kêu trong rừng nghe càng gần hơn. Bãi biển giờ đây xin độc hạnh, nhiều hình dáng dần xuất hiện trên bãi cát dài hàng dặm lung linh dưới ánh nắng trời chang. Có mấy thằng nhóc đang bước trên cát nóng im liềm, tiến về phía vỉa đá. Ba đứa nhỏ, tầm tầm Johnny, chui ra từ đám rừng ngay sát đó, nơi chúng anh đẩy trái cây. Một thằng tóc đen, không kém tuổi biết ghi mấy, vạch lùng cây thấp bước ra, trèo lên vỉa đá, cười vui vẻ với cả đám. Càng lúc càng thêm nhiều đứa nữa, bắt trước thằng Johnny ngây thơ, chúng ngồi trên những thanh dừa đổ, chờ đợi. Ráp tiếp tục thổi những tiếng ngắn nhưng giống dạ. Biết ghi bước vào giữa đám, hỏi tên từng đứa rồi nhanh chán ghi nhớ. Lũ nhỏ tuân theo răm rắp như chúng từng vân lời những người đàn ông cầm loa. Vài đứa chành chuồng, tay cầm quần áo, vài đứa khác chành nửa người, hay áo sống không đầy đủ. Có đứa mặc đồng phục nhà trường, áo vết hay áo len xám, xanh, nâu vàng. Chúng vẫn đeo nguyên mát và khẩu hiệu của nhà trường, vỡ sọc màu và áo cổ chui. Đám trẻ ngồi tứng tụng trên những thân cây dưới bóng râm màu lục. Những mái đầu màu nâu, vàng, đen, hạt dẻ, hung đỏ, lông chuột, những cái đầu lấm bẩn thì thầm, chó mắt chăm chú nhìn rắp, chúng phản đoán hẳn có chuyện gì đây. Chỉ thấy rõ được những đứa nhỏ đi dọc bãi biển, một mình hoặc từng đôi khi chúng bước qua khỏi làn ranh khi nóng mờ ảo do trời nắng sang tới bờ cát gần đó. Từ đây, mắt quan sát thoạt tiên chỉ chú mục thấy mỗi cái bóng tựa con dơi đen trùy trủi đang nhún nhảy trên cát mãi sau mới nhìn ra được thân hình th thật phía trên cái bóng ấy, con dê kia chính là bóng của đứa nhỏ, vì nắng trưa chiếu thẳng nên co lại thành một vệt bên dưới đôi chân đang hối hả bước. Dù đang thổi tù và, Ráp vẫn để ý được tới hai hình dáng cuối cùng trên vệt đen nhảy nhót tiến về phía phía đá. Hai thằng nhỏ đầu tròn xoe, tóc như sợi gai, chúng nằm lăn xuống mặt cát và ngước nhìn Ráp, vừa cười vừa hổn hển thở như chó. Chúng là anh em sinh đôi. Hai nhìn vào hẳn đều sửng sốt, không tin nổi vì sự giống nhau ngộ nghĩa này. Hai đứa cùng thở, cùng cười, dáng bè bè và sinh động. Chúng chìa đôi môi ướt rượt về phía rác như thể không đủ da để co giãn, khiến nhìn ngang mặt chúng như méo mó vì miệng luôn mở toan hoát ra. Bích kỳ cúi nhìn chúng, mắt kính lóa lên, hai đứa nhắc lại tên mình giữa hai hồi tù và. Sam Eric, Sam Eric. Bích kỳ ngẩn gặp ra, hai đứa sinh đôi lắc đầu đoạn chỉ vào nhau khiến cả đám cười ồ. Cuối cùng, Rác ngừng thổi và ngồi xuống, áp đầu vào hai gối, chiếc tù và tuột khỏi tay, tiếng cười đùa cũng tắt theo tiếng tù và, quang cảnh trở lại yên tĩnh. Trong màn không khí lung linh như kim cương trên bãi biển, có gì đấy đen ngòm đang dò giảm đi tới. Rác thấy trước tiên, nó chăm chú nhìn khiến mọi cặp mắt đều phải quay về hướng đó, rồi hình bóng nọ bước ra từ vùng ảo ảnh, tiến tới bãi cát gần kè. Cả đám ngớ ra, bóng đen kia hóa ra không chỉ là bóng mà phần lớn là quần áo, đó là một đám con trai xếp thành hàng đôi, đang bước đều như duyệt binh và ăn mặc rất khác người. Quần sọt, áo sơ mi, tay chúng cầm những thứ khác nhau, xong đứa nào cũng đội mũ đen hình vuông, gắn huy hiệu bạc. Người chúng che kín từ cổ tới mắt cá bằng áo khoác đen đính giá thập tự bạc dài bên ngực trái. Cổ áo đứa nào cũng có viền sét Cái nóng vùng nhiệt đới, máy bay rơi, phải tìm kiếm thức ăn và giờ đây ròng ròng mồ hôi bước đều trên bãi biển hừng hực nắng, khiến da chúng sẫm đỏ trông như những quả mận vừa mới rửa. Thằng dẫn đầu cũng ăn mặc y như thế, chỉ khác huy hiệu ở mũ nó có màu vàng. Tới các vỉa đá chừng 10 mét, nó hô một tiếng ra lệnh, cả bọn liền dừng lại, hổn hển, mút mồ hôi, ngả nghiêng trong ánh nắng chói chang. Thằng dẫn đầu tiến tới trước, nhảy lên vỉa đá Áo tràng phất phới bay, đoạn nó dương mắt lên như đang đâm đâm nhìn vào bóng tối đen ngờm. Người thổi kèn trong bét đâu rồi? Ráp trả lời, biết thằng kia bị lá nắng. Không có ai thổi kèn trong bét cả, chỉ có tao thôi. Thằng kia tiến lại gần, như mắt cuối nhìn Ráp. Nó có vẻ không hài lòng khi chỉ thấy một thằng nhóc, ốc vàng với cái vỏ ốc màu kem trên đầu gối. Nó quay phát lại, tấm áo tràng đen phất phới. Thế ở đây không có tàu thuyền gì à? Nó cao, gầy và xương sẫu, trong tấm áo khắc tròn phách với, mái tóc màu râu ngô lòi ra dưới cái mũ đen. Mặt nó nhanh nhúng, đầy tàn nhang và xấu xí, nhưng không hề ngò ngạch. Từ gương mặt đó đôi mắt xanh nhạt nhìn đâm đâm, đen hoặc đã chuyển từ thất vọng sang bực tức. Ở đây không có người lớn nào sao? Ráp nói với cái lưng của thằng kia. Không, tụi tao đang họp, tham gia luôn đi. Đôi trẻ khoác áo choàng vừa giậm tản ra khỏi hàng ngũ, thằng cao gầy kia liền hét lớn, "Đội Hắc Ca, đứng im!" Đội Hắc Ca nệt mọi tuân lệnh, túng túng đứng vào hàng lối, ngả nghiêng trong nắng, tuy nhiên bắt đầu có vài tiếng phản đối yếu ớt. "Nhưng Mari Dio à, thôi mà Mari Dio, tụi tao không được ư?" Chợt một thằng trong số đó ngã úp mặt xuống cát, đội ngũ liền rối loạn, chúng khiêng thằng nhỏ lên nằm trên ghế đá, mắt đăm đăm Thằng Meridieu cố tìm cách cứu và ổn tình thế. "Thôi được, bay ngồi xuống đi để mặc nó." Nhưng mà Meridieu nó ngắt xỉu dài dài. Meridieu nói, "Nếp xỉu ở Kip, ở Addis, ở buổi lễ kinh sáng nó còn ngã cả vào người lãnh sướng nữa kìa." Lời tố giác cuối cùng này khiến đội đồng ca cười khúc khích. Chúng ngồi như những con quả đen trên đám cây ngột ngang, chăm chú nhìn rác với vẻ hứng thú. Becky không hỏi tên đứa nào. Nó thì hãi chứ kiểu chuyên chế lồng hành và giọng nói vi quyền không úp mở của thằng Meridieu. Nó khép nép ngồi bên cạnh Rác, tấm mặt trủi kính. Meridieu quay sang Rác, không có người lớn nào sao? Không. Meridieu ngồi xuống mồn thanh cây, mắt đảo quanh. Vậy là tụi mình phải tự lo lấy. Được an toàn bên cạnh Rác, Bicky rụt rè lên tiếng. Chính thế nên Rác mới triệu tập buổi họp để cả bọn có thể quyết định nên làm gì. Tôi tao nghe được một số tên rồi, đây là Johnny, hai đứa này nè, anh em sinh đôi, Sam và Eric. Đứa nào là Eric? Mày à, không phải, mày là Sam. Tao là Sam, còn tao là Eric. Tốt nhất ta nên biết hết tên nhau, Rap nói, tao là Rap. Tôi tao biết kha khá tên rồi, Mickey nói, mới vừa thôi. Tên của lũ con nít, Meredith nói, tại sao tao lại phải cứ là Jet? Tao là Meredith. Jack quay phát nhìn nó, đúng là giọng lưỡi một kẻ biết mình muốn gì. "Con", Mickey nói tiếp, "thằng này tao quên rồi, mày nói nhiều quá." Jack Maridue nói, "câm miệng đi đồ đéo ị." Tiếng cười rộ lên, nó không phải là đồ đéo ị, rác ré lên, "tên nó là Mickey." "Mickey?" "Ít gì?" "Ồ, heo con." Chúng cười rộ lên một tràng, kể cả những đứa ngoắt nhất. Trong một khoảng khắc, cả bọn ăn ý với nhau thành một đám Còn Biggie bị ra rìa, nó đỏ mặt tía tay cuối đầu và lại chùi mắt kính. Cuối cùng tiếng cười tắt dần và chúng tiếp tục xưng tên. Có một thằng tên Mal Rice, chỉ thấp hơn thằng Jack trong đội đồng ca, nhưng to ngang và cười luôn miệng. Có một thằng mạnh khẳng, lặng lẽ, không quen ai trong nhóm, chỉ kiến đáo lụi thủi một mình. Nó lẩm bẩm tên là Roger rồi lại lặng tin. Bill, Robert, Harold, Henry. Thằng nhỏ ngất xịu đã ngồi dậy, tựa vào thanh dừa, khẽ cười với rác rồi xưng tên là Simon. Jack nói, bọn mình phải quyết định làm gì để được giải cứu. Chúng ồ lên, một trong những thằng nhóc tên Henry đòi về nhà. Im nào. Rác lơ đẩm nói, nó dơ cao chiếc tù bà. Tao thấy mình cần một thủ lĩnh để quyết định mọi việc. Phá rồi, một thủ lĩnh. Tao phải làm thủ lĩnh, Jack kinh kiệu nói. Vì tao ở trong đội đồng ca của nhà thờ và là lớp trưởng tao hát được nốt đô trưởng. Lại tiếp tục ồn ào. "Được rồi," Jack nói. "Tao..." Nó ngập ngừng, cuối cùng thằng Roger tóc đen không ngậm miệng nữa mà lên tiếng, "Mình bỏ phiếu." "Đúng rồi, bầu tù lĩnh ta bỏ phiếu đi." Trò bỏ phiếu cũng vui không kém cái tù và. Jack nhợm phản đối nhưng rồi sự huyên náo đòi có một tù lĩnh giờ đã chuyển thành tiếng hoan hô bầu chọn rát. Chẳng đứa nào nói được tại sao, cho đến nay chỉ thấy Bicky tỏ ra thông minh nhất, còn ra vẻ thủ lĩnh nhất hiển nhiên là Rex. Nhưng cái cách rác ngồi im lặng khiến nó nổi bật hơn hẳn, rồi thân hình to lớn của nó, vẻ ngoài hấp dẫn của nó và điều kỳ bí nhất, xong mạnh mẽ hơn cả, đó là chiếc tù và. Cái kẻ đó thổi tù và, ngồi trên phiến đá chờ đợi chúng với cái vạch vẽ vợ kia trên đầu gối, hạnh phải khác thường. Ta bầu cho thằng cầm vợ ốc, rác Ráp, thành thục trong bếp phải làm thủ lĩnh, ráp giơ một tay yêu cầu yên lặng. "Được rồi, ai muốn trách làm thủ lĩnh?" Đội đồng ca râm rắp giơ tay nhưng té ngắt. "Ai bầu cho tao?" Tất cả trừ đội đồng ca và Vicky giơ tay lên tức thì, rồi Vicky cũng miễn cưỡng giơ tay lên. Ráp đếm, "Vậy là tao làm thủ lĩnh." Lũ nhóc bật lên hoan hô, kệ cả đám đồng ca, thằng Jack mất thể diện. Nó đỏ mặt đến nỗi không còn thấy tàn nhang đâu nữa. Nó đứng bật dậy, nhưng đổi ý nên lại ngồi xuống giữa tiếng hoang hô vang dội. Ráp nhìn nó, khít tha muốn đề nghị gì đấy. Đội đồng ca vẫn do mày quản lý, dĩ nhiên rồi. Chúng có thể trở thành đạo quân. Hay thợ xanh, chúng có thể... Nét ứng đỏ dần phai bớt trên mặt Jack. Ráp lại đưa tay lên ra hiệu im lặng. Jack quản lý đội đồng ca, chúng có thể là... Mày muốn chúng là gì nào? Thợ xanh. Jack và Rap nhìn nhau cười, vừa thiên cảm vừa rụt rè, lũ còn lại sôi nổi chuyện trò. Jack đứng lên, gọi đồng ca nghe đây, cởi bỏ bộ cánh. Như vừa được thoát khỏi lớp học, đám đồng ca đứng dậy, vừa huyên thuyên vừa xếp áo khoác đen của chúng thành đống trên mặt cỏ. Jack để áo khoác của nó lên thanh cây bên cạnh Rap, quần xóc màu xám của nó bết vào người vì đẫm mồ hôi. Rap nhìn chúng có vẻ thán phục. Thấy thế Jack giải thích Tao đệm vượt qua ngọn đồi kia xem quan đó có nước không." Trợn nghe tiếng tù và của mày. Rác miệng cười, giơ cao và ống yêu cầu im lặng. "Tất cả nghe đây, tao cần thời giờ để cân nhắc, tao không thể quyết định làm gì ngay được. Nếu đây không phải là một hòn đảo thì bọn mình sẽ được cứu ngay thôi. Thành ra giờ phải xác định liệu đây có phải là đảo không. Mọi người đều phải ở lại quanh đây chờ, không được bỏ đi. Ba đứa chúng tao nếu đông quá sẽ náo nhào lên rồi lạc mất nhau." Ba đứa chúng tao sẽ đi khảo sát nơi đây, tao, Trách và Ba. Và... Nó nhìn quanh những gương mặt thâm hở, không thiếu người để chọn. Và Simon. Đứa trẻ quanh Simon cười khúc khích, nó đứng lên cười gượng gặp, giờ không còn tái xanh như lúc ngất xỉu nữa, nó trông gầy nhom nhưng tươi tắn, đôi mắt khất dưới mái tóc đen và sơ cứng xoa xuống mặt. Nó gật đầu với Rác. Tao đi với tụi bay, cả tao nữa. Jack rút một con dao găm lớn từ bao gắn sau lưng, nhấn mạnh vào một thanh cây, tiếng rỉ rầm ồ lên rồi tắt ngấm. "Bicky ỷ ơi, tao đi với." Rác quay sang nó, "Mày đâu có thích hợp với việc như thế này." "Mặc kệ. Tôi tao không muốn có mày." Jack nói thẳng, "Ba đứa đủ rồi." Mắt kính của Bicky lé lên. "Tao có mặt lúc rác tìm ra cái tủ và tao đi chung với nó trước mọi đứa tụi bay." Jack và những đứa kia chẳng mảy may quan tâm đến nó. Thế là chúng phân tám thành hai nhóm, Rap, Jack và Simon nhảy khỏi vỉ đá rồi đi dọc bờ cát qua khỏi vùng nước. Bicky hùng về lẹo đẻo đi theo. Nếu Simon đi giữa thì hai đứa mình trò chuyện qua đầu nó được, Rap nói. Ba đứa liền rảo bước, nghĩa là Simon thỉnh thoảng lại phải đi nhanh gấp đôi để theo kịp hai đứa kia. Lát sau Rap dừng chân, quay lại với Bicky. "Ơ hay." Jack và Simon làm ra vẻ không biết gì hết, cứ tiếp tục đi. Mày không được theo mà." Mắt kính của Mickey lại mờ đi, lần này do bẻ bằng. "Mày nói với chúng nó sau khi tao đã bảo mày." Mặt nó đỏ, miệng run run, "Sau khi tao đã bảo rằng tao không muốn, mày đang nói về chuyện gì mới được chứ?" "Về chuyện gọi tao là Mickey, tao đã bảo mày rằng tao không quan tâm, miệng chúng nó không gọi tao là Mickey, tao đã bảo mày đừng cho chúng nó biết, thế mà mày nói hụt tè ra." Kim Lạng phụ lên hai đứa, gáp nhìn Mickey với vẻ cảm thông hơn, hiểu rằng nó bị tổn thương nặng. Nó ban khoan giữa hai cát, xin lỗi hay giúp vạm hơn nữa. Heo con vẫn còn hơn là đồ béo y. Cuối cùng nó nói, thẳng thừng như một thủ lĩnh chính hiệu, nhưng dù sao tao cũng xin lỗi đã khiến mày khó chịu, giờ hãy quay lại đi, Mickey, ghi nhớ tên chúng nó, nhiệm vụ của mày đấy, lát nữa gặp lại. Nó xoay người chạy theo hai đứa kia, còn Mickey đứng đấy. Màu đỏ dần dữ nhạt dần trên đôi má, rồi nó quay về vỉa đá. Ba thằng kia rảo bước trên cát, nước chiều xuống, bãi cát lộ ra một dải phủ đầy rong, đi vững như đi trên đường nhựa. Có một vẻ mê hoặc phủ lên toàn khung cảnh, và ba đứa chúng, mấy thằng nhóc biết điều đó nên rất thích thú. Chúng phấn khởi cười nói huyên thuyên, chẳng đứa nào chịu nghe đứa nào. Trời trong, Ráp cảm thấy cần biểu lộ tình cảm, bèn làm một màn trồng chuối rồi hạ chân xuống. Sau một lúc nô đùa, Saman rụt rè vút tay rap rồi ba đứa lại cười. "Ta đi thôi." Trần trách nói, "Tụi mình là những nhà thám hiểm mà, tụi mình sẽ đi tới cuối hòn đảo." Rap nói, "Xem phía bên kia thế nào, nếu đây là một hòn đảo." Trời đã xế trưa nên ảo ảnh trong không khí cũng vợi dần đi, chúng tìm thấy đuôi hòn đảo rõ rệt chứ không mơ ảo, nhưng tảng đá hình dáng vuông vức quen thuộc nằm ngổn ngang, một khối đá to nhô ra tận phá nước, chim biển làm tổ trên đó. Cứ như miếng kem trên cái bánh màu hồng, Rác nói, "Bọn mình không thấy đường phía bên kia góc đảo." Jack nói, "Vì chẳng có góc nào cả, chỉ có một khúc hơi cong." Mà tụi bay thấy đấy, đá càng lúc càng hỗn ngang. Rác đưa tay lên che mắt cho bớt chói, nhìn theo những khối đá lộn trộm lên tới tận núi. Bãi biển nơi đây gần ngọn núi hơn mọi nơi chúng từng thấy. "Mình thử trèo lên núi từ đây xem sao." Nó nói, "Tao nghĩ đó là cách dễ nhất đấy." Vì ít cây cối trang trí mà lại có nhiều đá hồng. Đi nào." Ba đứa bắt đầu leo, bốn sức bạn vô hình nào đấy đã nhặt văng những khối đá lên rồi quăng bừa bãi, mằn chúc nằm chồng lên nhau xiêu vẹo, chen nhỏ, dưới to dần. Phần lớn có hình thù một đảng đá nghiêng trên một khối màu hồng, rồi một đảng đá khác chồng lên, lại một đảng nữa tiếp lên, thành một chồng đá chân vân màu hồng xuyên qua những dây leo rừng già quấn đủ kiểu vào nhau. Dưới chân những tảng đá màu hồng này có nhiều lối hẹp quanh co dẫn lên trên, chúng có thể áp mặt vào những tảng đá rồi luồn lách giữa rừng cây theo những lối đi này. Đối mọn này để làm gì nhỉ? Zek dừng lại, quệt mồ hôi trên mặt, đáp đứng cạnh nó thở hổn hển. "Cho người chăng?" Zek lắc đầu, "Cho thú vật." Rác nhìn ngăm đăm vào bóng tối dưới những tán cây, cánh rừng khẽ lay động. "Đi tiếp thôi." Khó khăn không phải bởi đường lên dốc quanh những mỏm đá, mà vì đôi luôn chúng cứ phải chui qua tầng cây thấp để sang lối đi kế tiếp. Nơi đây rễ và thân những cây leo chằng chịt khiến chúng phải luồn qua như cây kim mềm. Ngoài mặt đất nâu và các chùm sáng thỉnh thoảng lọt qua đám lá, đá, chúng chỉ có độ dốc làm thứ dẫn đường. Cái hốc vốn chằng chịt nhánh cây leo kia có nằm cao hơn cái này không? Dẫu sao chúng vẫn tiến lên được. Đứng như bị giam chặt ở chỗ có lẽ là khó đi nhắc trên chặng đường, Ráp quay nhìn hai đứa kia, mắt long lanh. Quá phê. Hết sảy. Tuyệt của mèo. Chẳng rõ chúng khoái trí vì chuyện gì, cả ba đứa đều nóng ran, bẩn thiểu và mệt lử. Ngưa Ráp chạy chụa khắp nơi, những cây leo to bằng bắp đùi chúng, chỉ trừ những khe hởi rất hẹp để có thể trui qua. Ráp thử hét lên, chúng lắng nghe những tiếng vọng lại khe khẽ. Đúng là chuyến thám hiểm thật sự. Jack nói: "Tao đánh cuộc là chưa từng có ai tới đây." "Phải vẽ một tấm bản đồ mới được." Rác nói: "Khốn nỗi tụi mình không có giấy." "Tao có thể vạch hình trên vỏ cây." Sai Man nói: "Rồi lấy gì đen bôi lên đó?" Những cái mắt long lanh lại nghiêm trang nhìn nhau trong bóng tối mờ mờ. "Quá phê, hết sảy." Không có chỗ nào để trồng chuối nên lần này Rác biểu lộ tinh cảm mãnh liệt của nó bằng cách làm bộ vạch Sai Man ngã. Lát sau chúng đè lên nhau, hổn hẹn, sung sướng trong bóng chiều tà nhá nhiem. Khi chúng rời nhau ra, rác là đứa đầu tiên lên tiếng, "Mình ta đi tiếp." Tả hoa cương hồng gần nhất phía trước năm túi phía sau đám dây leo và cây cối khác, nên chúng có thể chạy từng bước ngắn trên lối mòn. Từ đây trở ra khoảng rừng thưa hơn nên chúng thoáng thấy được mặt biển mênh mông. Nhờ khoảng trống, nắng chiều tới cũng nhiều hơn, nắng làm khô quần áo đẫm mồ hôi của chúng. Trong cái nóng ẩm của rừng già tăm tối, cuối cùng để lên đỉnh núi, chúng chỉ phải chèo qua những tảng đá hồng chứ không phải trui luồn trong bóng tối nữa. Ba thằng chọn lối qua những rãnh núi và vô vàn đá vụn sắc lẹm. Nín kia, nhìn kia. Cao vọt trên nơi cuối cùng này của hòn đảo, những tảng đá vươn thẳng lên trời trông như ống khói. Tảng đá rắc tựa vào lắc lư và kêu ken két khi chúng đẩy mạnh. Đi nào! Nhưng đi nào ở đây không phải là đi tiếp lên đỉnh, cái đỉnh kia hãy tạm chờ đấy. Trong lúc chúng chấp nhận thách thức này, tảng đá phải to bằng một cái ô tô con. Vô ta, chúng nhịp nhàng đẩy tới đẩy lui, vô ta, chúng tăng độ dao động, tăng nữa, tăng nữa, nhích lên, đẩy mạnh vào cái điểm xa vị trí cân bằng nhất của tảng đá. Nữa, nữa, vô ta. Tảng đá lớn đứng ngập ngừng giây lát, như kiểu người ta tập tĩnh trên một ngón chân quyết định không quay về vị trí cũ mà nhích tới, rơi xuống lộn nhào, lao ầm ầm trong không khí, dán mạnh xuống tán rừng thành một lỗ sâu vắng. Tiếng ồn vọng lên, chim chóc bay xào xạc, bên bằng bụi trắng hồng, cánh rừng dưới kia run bành bành như dưới bước chân giẫnh giữ của một con quái vật, rồi hoàn đảo im ắng trở lại. Quá phê, như bom ấy, rầm. Ba đứa đứng đấy thưởng thức niềm vui thắng lợi tới cả 5 phút, cuối cùng chúng đi tiếp. Bây giờ đường lên đỉnh dĩ nhễ như không, tới đoạn trot ráp dừng lại. Chao ơi, chúng đang đứng trên rìa một lòng chảo hình tròn hay bánh nguyệt bên trong ngọn núi, nơi đây mọc đầy những thứ hoa màu xanh, hẳn là loại thạch thảo. Dòng thác hồ an rào xuống tưới rụng các tán cây bên dưới, bầu không khí kịt bướm bướm vỗ tay, bay lên rồi đậu xuống không ngừng. Kia bên kia lòng chảo là đỉnh núi vuông vức, ba đứa màu trắng tới đứng trên đấy. Trước đó chúng đã đoán đây là một hòn đảo, nhô lên giữa chúng khối đá hồng với hai bên là biển. Bầu không khí trong vách như pha lê, bằng bản năng nào đó, chúng đã lên cảm rằng bốn bề nơi đây đều là biển, nhưng chúng nghĩ hãy cứ đợi đến khi đứng trên đỉnh núi, thấy trên trời xung quanh toàn nước rồi hãy đưa ra khẳng định thì thích hợp hơn. Lát quay qua hai đứa kia, nơi này là của chúng ta. Hòn đảo hao hao hình chiếc thuyền, nơi gần phía cuối này gồ lên Còn sau chúng là bờ dốc chằng chịt cây leo và đá xuống tận bãi biển. Mặt nào cũng có đá tảng, bách đá, tán cây và dốc dựng đứng. Phía mặt trước, dòng triều con thuyền nhúc nhích thoải thái hơn, cây cối phủ đầy, đây đó rải rác đá hồng, rồi tới mạch rừng già vặn lì của đảo. Dây đặn màu xanh, nhưng về cuối lại trở ra một cái đuôi màu hồng. Ở đấy, nơi đuôi đảo biến dần vào trong nước, lại có một hòn đảo khác, một khối đá gần như tách hẳn ra. Sừng sững tựa pháo đài, hiên ngang quay mặt thành màu hồng về phía lối trẻ qua khoảng xanh vời vợi. Ba đứa quan sát hết mọi thứ rồi nhìn ra biển, vì chúng đứng tốt trên cao và đã xế trưa rồi nên quang cảnh không còn bị nghi ngẹt do ảo ảnh nữa. Kia là vỉ đá ngầm đọng san hô ngập đáy, tao đã thấy nhiều bức hình trông giống thế. Vỉ đá ngầm bao lấy hơn một mặt hoàn đảo, nằm song song và cắt bãi biển mà giờ đây bọn trẻ nghĩ là của chúng, khoảng một dạng Dải san hô chợt trợn ẩn hiện trên biển, như thể có một người khổng lồ cúi xuống, định dùng nước vôi sao chép hình thù hoàng đạo, nhưng đã bỏ dở vì thấm mệt. Nước biển phía trong được đỡ như lông chim công, thấy rõ cả đá tảng và rong rêu như trang bồn cá, nước phía ngoài lại xanh thẫm màu đại dương. Thủy triều đang lên, những vệt bọt dài từ vỉa đá tảng đi khiến trong một thoáng chúng cảm thấy như con thuyền đang lùi dần. Rác chỉ xuống phía dưới, Đó là chỗ tụi mình đáp xuống đấy. Phía sau những vách đá là một vạt trống hoang hoác giữa rừng cây, những thân cây gãy vụn và vết máy bay kéo lê, chỉ còn sót lại một vạt dừa nhỏ giữa về xèo kia và biển. Ở đó, bề đá cũng nhô ra phá nước, với những hình dáng trông giống côn trùng đang đi đi lại lại. Rác đưa tay vẽ màn hoàng một đường từ chỗ đứng chờ trụi của chúng xuống sườn dốc. Một con rắn nhỏ xuyên qua những đám hoa long vòng xuống tới tảng đá và đầu vẹt sẹo. Đó là đường về nhanh nhất. Mắt long lanh, miệng há ra, chúng thắng lợi rồi, chúng thưởng thức quyền lực của những kẻ làm chủ hòn đảo, hân hoan, phấn chấn, chúng là bạn của nhau. Chẳng thấy khói của ngôi làng nào, không có thuyền luôn, Gram sáng suốt nhận xét, mình sẽ xem kỹ sau nhưng tao nghĩ đảo này không có người ở. Mình cần thực phẩm, Jack kêu lên, phải săn tìm bắt gì đấy, cho tới khi họ cứu mình. Samantha nhìn hai đứa kia không nói gì, chỉ gật đầu khiến mái tóc đen của nó hết vắt ra sau lại hất tới trước, mặt nó đỏ rực. Ráp nhìn xuống phía nơi không có giải đáp ngầm. Dốc hơi nhiều, Rex nói, ráp khum tay như cái chén, khu rừng dưới kia núi đỡ lấy nó, góc núi nào cũng đầy cây cối, hoa và cây. Lúc này rừng cây lay động, rì rầm và đung đưa. Gần đấy, thảm hoa thạch thảo rung rinh và luồng gió nhẹ phả hơi mát vào mặt chúng chừng nửa phút. Rác giang đồng hai tay, "Tất cả là của chúng ta." Chúng cười, nhảy cẫng lên và la hét ngay trên núi. "Tao đói rồi." Nha Sai Minh Than, hai đứa kia cũng thấy đói luôn. "Đi thôi." Rác nói, "Mình đã tìm ra điều cần biết rồi." Chúng leo xuống một sườn đá, rơi người vào giữa đám hoa rồi len dưới những gốc cây. Tại đây chúng dừng chân nghỉ và tò mò ngắm nhìn những bụi cây xung quanh. Simon lên tiếng trước tiên, "Giống như nến, bụi cây nến, đũ nến, những bụi cây này màu xanh thẫm, thơm ngát, nhiều nụ trông như bằng sáp xanh, cục lại chức nắng." Jack dùng dao găm cắt một nụ, hương thơm bao trùm lấy ba đứa. "Nụ nến, nhưng đâu thắp sáng được?" Jack nói, "Chúng chúng chỉ giống nến thôi." "Nến xanh." Jack khinh khỉnh nói. Mình đâu ăn được, mau đi thôi." Chúng đứng tại bờ cánh rừng rậm rạp, đang dậm mạnh đôi chân mệt mỏi trên lối mòn, chợt nghe tiếng ồn ào, tiếng en ét và tiếng móng chân gõ mạnh trên đường đi. Tiến tới nữa, tiếng en ét càng to hơn, cuối cùng nghe như tiếng gào thảm thiết. Trong đám dây leo ken ship như tấm màn, chúng thấy một con heo sữa bị mắc kẹt, đang khi phải đến phát điên, không ngừng lao mình vào những sợi dây leo đàn hồi, tiếng nó the thé rên rỉ nghe chói tai như thẻ kim châm. Ba thằng lao tới, chét lại khuyết đoán rút mạnh con dao găm, nó vung tay lên cao, trong một thoáng nó sửng lại, dò dự. Con heo vẫn tiếp tục kêu, không ngừng dãy dù ở trong đám dây leo, còn lưỡi dao tiếp tục ánh lên nơi cổ tay xương sậu. Thời gian chờ đợi kia thật ra chỉ đủ lâu để chúng hiểu rằng một nhát dao đâm xuống tương đương với tội ác. Thế rồi con heo dật được khỏi đám dây leo, đùi nhanh vào tầng cây thấp. Ba đứa bị bỏ lại ngẩn ra nhìn nhau và cái nơi kinh hoàng vừa xong. Mặt trắng trắng bệt như đám tàn nhang, nó nhận ra mình vẫn còn đang giơ cao dao găm nên liền hạ tay xuống và cha dao vào vỏ. Rồi cả ba đứa cười ngược nhệu, bắt đầu leo trèo lên lối mòn. "Vừa nãy ta phân vân không biết đâm vào đâu." Jack nói, "Ta định chờ đúng lúc để thập cho nó một phát. Lẽ ra mày cứ đâm bừa đi." Rắc cáu, "Người ta vẫn bảo là đâm heo đấy thôi." phải cắt tí cho máu nó chảy ra chứ, Jack nói, nếu không thịt nó không ăn được đâu. Thế sao mày không? Chúng hiểu rất rõ tại sao Jack đã không làm thế, vì sự bại hoại đi kèm với lưỡi dao đâm xuống, thọc vào thịt sống, vì máu là thứ không chịu đựng nổi. Tao định đâm mà, Jack nói, nó đi trước nên hai đứa kia không thấy được mặt nó, tao chỉ ý là tìm chỗ đâm thôi, lần sau. Nó rút dao khỏi bao rồi đâm mạnh vào thân cây. Lần tới nó sẽ không nhăn từ nữa. Nó hung hăng nhìn quanh, thắt lỗ kia cãi lại, rồi cả ba lại chui ra ngoài nắng, chúng quen bản chuyện kia trong lúc lo tìm trái cây và ăn ngấu nghiến trên đường đi, xuống bệt dẻo, về phía vỉa đá và nơi tụ họp. Chương 2. Gọn lửa trên núi. Khi rác ngừng thổi tù và thì vỉa đá cũng vừa đông nghịt. Buổi họp này và buổi sáng nay có vài điểm khác biệt. Nắng xế trưa chênh chếch bên mặt kia vỉa đá, bây giờ phần lớn lũ trẻ đã cảm thấy nóng cháy da nên mới chịu mặc quần áo. Đội đồng ca không còn là một nhóm riêng lẻ, đã cởi bỏ hết áo khoác, rắp ngồi trên một thân cây đổ, mặt trời bên phía trái, bên phải nó là phần lớn ban đồng ca, bên trái là những đứa lớn chưa quen biết nhau trước khi sơ tán. Trước mặt nó là lũ nhóc tì ngồi xổm trên bãi cỏ, chúng im lặng. Ráp nhấc cái bờ óc màu kem phớt hồng lên đầu gối, một làn gió nhẹ bất chợt thổi qua rải ánh nắng khắp vỉa đá. Nó không biết nên đứng lên hay cứ ngồi như vậy. Nó nhìn sang bên trái, về phía bũng nước. Thằng Bít Di ngồi gần đấy nhưng không gấp ý gì. Ráp hắn giọng, "Thế này nhé." Đột nhiên nó thấy có thể ăn nói chơi chảy và trình bày được những điều cần nói. Nó đưa một tay lên vuốt mái tóc vàng rồi nói, "Bọn mình đang ở trên một hòn đảo" Ba đứa tao đã lên giữa đỉnh núi và thấy xung quanh toàn nước. Chúng tao không thấy nhà cửa, không hề có khói, không một dấu chân, không thuyền bè, không một ai hết. Mình hiện ở trên một hòn đảo hoang, không có ai khác nữa. Jackson vào, dù sao đi nữa chúng ta vẫn cần một đảo quân để săn, săn heo. Đúng vậy, trên đảo này có heo. Ba đứa cố diễn tả cảm giác Khi thấy con vật màu hồng sống nhanh nhảy nhót trong đám cây leo, tụi tao thấy nó em ếch nó chạy thoát trước khi tụi tao kịp đâm nó, nhưng lần tới, Sát đâm mạnh dao găm vào một thân cây rồi vênh báo nhìn quanh. Buổi họp lại lắng xuống. Tụi bay thấy đấy, ráp nói, "Mình canh thợ săn để kiếm thịt cho tụi mình, còn chuyện khác nữa." Nó đặt chiếc tù và lên đầu gối rồi lướt nhìn những khuôn mặt rám nắng. Không có người lớn nào ở đây cả, chúng ta sẽ phải tự lo lấy thôi." Chúng ậm ừ rồi lại im lặng. "Còn chuyện này nữa, không thể để mọi người nhao nhao nói cùng lúc được, ai nào muốn nói phải giơ tay như ở trường." Nó giơ tù và lên trước mặt, nhìn quan miệng quả ốc, "Tao sẽ đưa tù và cho đứa đó." Tù và là cái gì? "Vỏ ốc này gọi như thế, tao sẽ đưa tù và cho đứa kế tiếp được phép nói, nó được phép cầm trong lúc nói." "Nhưng mà Ấy, và không ai được ngắt lời nó, trừ tao. Jack đứng bật dậy. Mình phải có lật lệ. Nó kích động kêu lên. Cả đống lật lệ, rồi đứa nào vi phạm sẽ ha. Anh đòn. Bị phạt. Khổ đời nó. Chết trà nó. Ráp cảm thấy có đứa nào đấy cầm lấy chiếc tù bà đang nằm trong lòng nó, rồi biết ghi đứng ôm vỏ ốc lớn màu kem. Tiếng huyền áo lặng dần. Jack vẫn đứng, phân vân nhìn Ráp. Thằng này miệng cười, vỗ vỗ vào thanh cây. Jack Linh ngồi xuống. Biggie gỡ kính ra, chấp chấp mắt nhìn hết cả đám trong lúc lau kính trên áo sơ mi. Tụi bay đã cảnh trở ráp nói. Tụi bay không để nó nói tới chuyện quan trọng nhất. Nó ngừng dây lát để gây chú ý hơn. Ai biết tụi mình đang ở đâu, hả? Mấy người ở sân bay biết. Người đàn ông với cái kèn trôn bét đó. Biggie đeo kính. Chẳng có ai biết tụi mình đang ở đâu. Biki nói, nó xanh hơn và thở khó nhọc, có thể họ biết nơi né ra tụi mình tới cũng có thể không, nhưng họ không biết tụi mình hiện đang ở đâu, vì tụi mình không tới được nơi né ra phải tới. Nó nhìn bọn kia một lúc rồi xoay người ngồi xuống, ráp đỡ tù và từ tay Biki. Đó chính là điều tao định nói. Nó tiếp lời Biki, khi tất cả tụi bay, tất cả, nó nhìn vào những bộ mặt căng thẳng, máy bay bị bắn rơi rồi cháy. Không ai biết tụi mình đang ở đâu, có thể tụi mình sẽ phải ở đây lâu. Im lặng đến nỗi nghe được tiếng bí đi thở hổn hển. Nắng chét dát vàng lên nửa vỉa đá, những làn gió nhẹ ru dịu ẩn trên phá nước như lũ mèo con, cánh đuôi nhau giờ đây lùa qua vỉa đá vào trong rừng. Rác Wood ngượng mớ tóc vàng xõa trên trán. Có thể tụi mình sẽ phải ở đây lâu. Không đứa nào nói gì, đột nhiên nó nhe răng cười. Nhưng đây là một hòn đảo ngon lành. Tôi tao, Jack, Simon và tao đã leo lên núi, tuyệt cú mèo, có cái ăn, thức uống và đá tảng, hoa xanh. Mickey hơi thở đã phần nào bình thường, trỏ vào chiếc tù bà trên tay ráp. Jack và Simon liền im bặt, ráp nói tiếp. Trong khi chờ đợi tụi mình có thể sống tưng bừng trên đảo, nó khoa tay, giống như trong truyện, đảo dấu vang, Swallow and Amazons, đảo san hô. Rap gọi chiếc tủ và, đây là đảo của tụi mình. Một hòn đảo ngon lành, mình sẽ tha hồ vui chơi cho tới khi người lớn tới cứu. Jack đưa tay cầm lấy tủ bà. Có heo nữa, nó nói, có đồ ăn, để tắm thì đã có con suối phía đằng kia, đủ thứ hết. Có đứa nào tìm thấy gì khác nữa không? Nó đưa chả tủ bà cho Rap rồi ngồi xuống. Xem chừng không đứa nào tìm thấy gì cả. Những đứa lớn chỉ để ý đến thằng nhóc khi nó vùng vằng Một nhóm nhóc tỳ cứ đẩy nó tới trước mà nó không muốn. Nó bé xíu, chừng 6 tuổi, có cái bớt màu đỏ dâu khiến hét một bên mặt. Giờ đây nó rụt rè đứng nghiêng nghiêng trước cái nhìn đăm đăm của cả bọn, một ngón chân thọc vào đám cỏ khô, nó méo mó lẩm bẩm. Những đứa nhóc khác thì thầm với vẻ nghiêm trọng rồi đẩy nó tới trước ráp. "Nào." Ráp bảo nó, "Nói đi." Thằng bé hốt hoảng nhìn quanh, "Nói đi." Nó đưa hai tay định cầm tủ và và làm cả lũ cười ồ, nó vội rụt tay về rồi oà khóc. Đưa nó cái tủ và, Mickey kêu lên, cứ để nó cầm. Cuối cùng, ráp dỗ được thằng bé cầm tủ và, nhưng tiếng cười ầm ĩ át mất tiếng của nó, Mickey quỳ gối xuống bên thằng bé, một tay đặt lên vỏ ốc to, lắng nghe rồi thuật lại cho cả bọn. Nó muốn biết tụi bay định làm gì với con vật giống như con rắn. Ráp cười, bọn kia cười theo. Thằng nhỏ lại càng rúng người lại. Kể cho tụi tao nghe về thứ giống như con rắn coi nào. Nó bảo đó là một con ác thú. Ác thú à? Giống như rắn to lắm, nó đã trông thấy. Ở đâu? Trong rừng. Do gió nhẹ thổi hoặc vì mặt trời xuống thấp mà lũ trẻ cảm thấy khá mát dưới hàng dừa nên chúng lại không ngớt cửa vậy. Làm sao có ác thú giống như rắn trên một hòn đảo cỡ này được? Rap ăn gần giải thích, chỉ ở những nước to như châu Phi hay Ấn Độ mới có thôi. Có tiếng lẩm bẩm và những cái đầu gật gù vẻ nghiêm trọng. Nó bảo con nắp thú đến vào lúc tối. Vậy nó đâu thể nào trông thấy được? Chúng cười phá lên rêu hò. "Tụi ba nghe chưa, nó bảo nó thấy con vật đó trong đêm tối. Nó vẫn cứ khăng khăng rằng đã nhìn thấy ác thú, ác thú đến rồi bỏ đi rồi trở lại muốn ăn thịt nó." Nó mờ đấy. Rắp cười, nhìn quanh chờ được xác nhận, những đứa lớn tán thành, nhưng vẫn có những đứa nhóc tì hồ nghi. Chỉ đảm bảo bằng lý lẽ suông không đủ để chúng yên tâm. Nhắc đến nó vừa mơ một giấc ác mộng rồi, do ngã lên ngã xuống trong đám cây leo đấy thôi. Thêm nhiều cái đầu gật gù vẻ nghiêm trọng, chúng biết ác mộng quá đi chứ. Nó bảo nó đã thấy ác thú giống con rắn, tối nay ác thú có trở lại không? Nhưng làm gì có ác thú Nó bảo sáng nay ác thú biến thành giống như dây leo trên cây, bám vào cành, nó hỏi tối nay ác thú có quay lại không? Nhưng không thể có ác thú được. Lần này bật tiếng cười, chỉ thấy nhiều vẻ mặt nghiêm trọng hơn, đáp đưa cả hai tay lên vuốt tóc, nhìn thằng bé vừa buồn cười vừa cáo, trách giật lấy tủ bà. Dĩ nhiên đáp nói đúng, nếu có mình sẽ săn và giết nó, mình sẽ săn heo kiếm thịt cho mọi người, mình cũng sẽ để ý tìm rắn luôn thẻ. Nhưng làm gì có rảnh tìm cho bảo đảm khi mình đi săn? Ráp bực mình nhưng tạm chịu thua, nó cảm thấy đang phải đối mặt với chuyện gì đây khó hiểu nỗi, đôi mắt đang nhìn nó chăm chú kia không hề gợn chút đùa bỡn, nhưng không thể co áp thú được. Có gì đấy lạ lẫm đang dâng lên trong lòng nó, buộc nó nói dứt khoát rõ ràng lần nữa. Ta bảo không có, ta không có. Tất cả im lặng, Ráp lại cầm tù và lên. Nó vui vẻ trở lại khi nghĩ điều sắp nói Bây giờ tới việc quan trọng nhất Tao đã suy nghĩ kỹ Tao suy nghĩ khi tụi tao leo lên núi Nó cười, vẽ đồng lã Nhìn hai thằng kia Rồi mới đây trên bãi biển Đây là điều tao suy nghĩ Mình muốn vui chơi và mình muốn được cứu Tiếng nhiệt liệt tán thưởng như Con sóng ọc mạnh vào người Khiến nó quên bẳng điều địch nói Nó lại phải nghĩ Mình muốn được cứu, dĩ nhiên mình sẽ được cứu thôi Nhiều tiếng rì rầm, lời khẳng định khơi khơi này chẳng có gì chứng minh cả, nhưng thứ đường uy quyền mới có của Ráp đã đem đến cho chúng ánh sáng và hy vọng. Nó phải hơ tù và nhắc nhở chúng lắng nghe điều nó nói. Bố tao phục vụ trong hải quân, ông bảo không còn đảo nào mà người ta chưa biết, ông bảo nữ hoàng có một căn phòng lớn đầy bản đồ vẽ mọi hòn đảo trên thế giới, như thế, ắt nữ hoàng phải biết về hòn đảo này. Chúng lại hào hứng bàn tán thấy phấn khởi hơn. Sớm hay muộn cũng sẽ có tàu ghé vào đây, thậm chí có thể là tàu của bố tao, thành ra bay thấy đấy, sớm muộn gì cũng sẽ được cứu thôi. Nó ngừng lại sau lời khẳng định này, lời nó nói đã đưa được hết thảy bọn chúng tới chỗ an toàn, sẵn sàng mến mộ nó, giờ đây chúng khâm phục nó, chúng liên vỗ tay và vỉa đá vang dậy tiếng hoan hô. Đáp đỏ ửng mặt, nhìn sang bên cạnh thấy Biki công khai tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nhó qua bên kia thấy Jack đang mỉm cười cho thấy rằng nó cũng biết vỗ tay tán thưởng. Ráp Hoa Tu bà, im lặng chờ tao chút, nghe đây. Nó nói tiếp trong sự im lặng, Binh Quang đã nâng bổng nó lên. Còn chuyện này nữa, mình có thể dướk để người ta dễ tìm thấy bọn mình, một con tàu chạy gần đảo có thể không biết có tụ mình, thành ra mình phải tự tạo khói trên đỉnh núi, mình phải đốt lửa. Lửa, phải đốt lửa. Tức thì một đợt đám bạch dày Jack hét lớn, nó quên rằng phải cầm tù và mới được phép nói. "Đi theo tao." Bả vừa ầm ĩ tiếng nói và tiếng tranh rầm rập, Rác cũng bật dậy gào lên đòi chúng im lặng, nhưng chẳng có đứa nào nghe. Đột nhiên chúng ùa vào bên trong đảo, theo chân Jack. Ngay cả bọn nhóc tí cũng đi theo, ra sức luồn lách qua cây lá và những cành gãy. Rác bị bỏ rơi lại với chiếc tù và ở trên tay. Ngoài bí ghi không còn đứa nào khác. Bí ghi đã thở bình thường trở lại, như con nít Nó khinh mạn nói, hành động như một lũ con nít. Rap An Khoan nhìn nó rồi đặt tù và lên thân cây. Tao đánh cuộc là đã đến giờ uống trà rồi. Mickey nói, chúng nghĩ sẽ làm được gì trên núi vào giờ này chứ? Nó vút về bỏ ốc với vẻ kính cẩn, rồi chợt dừng tay, ngước lên nhìn. Rap, ê, đi đâu vậy? Rap vừa mới chèo qua những thanh cây gãy đổ ngay đầu vực dốc, xa xa phía trước có tiếng thành cây gãy và tiếng cười. Bickey chán nản nhìn nó, như một lũ con mít. Nó thở dài cúi xuống thắt dây giày, tiếng láo nháo của lũ nhóc chạy lên núi nghe yếu dần, rồi với vẻ mặt thống khổ như của một ông bố, cố không tụt hậu so với lũ con bồng bột vô ý thức, nó chụp lấy thủ ba, quay vào rừng, rẽ lối bườn qua vệ sẹo. Phía bên kia đỉnh núi có một khoảng rừng, một lần nữa ráp lại nhìn thấy chính mình, làm cử chỉ khum tay như cái chén Dưới đây mình muốn bao nhiêu củi cũng có. Chác gạch gà chè môi dưới, khoảng đường ngõ dưới bọn chúng chừng 30 mét, bên sườn núi dốc như mọc lên chỉ để làm củi. Nhờ khi hậu nông ẩm nên cây củi thả sức đâm trời, nhưng vì quá ít đất chúng không cao hết mức được mà sấp đổ vào một nửa. Cây leo quấn lấy chúng rồi rời non tìm chỗ nhú lên. Chác quay qua bên đồng ca đang đứng sẵn sàng. Mũ nhung đen gắn huy hiệu đổi lật qua một bên như mũ nồi Mình dựng một đống củi, nào Chúng tìm được con đường mòn dễ xuống dưới đó nhất Rồi ra sức kéo dạy những cây chết Lũ nhóc tì đã lên tới đỉnh núi cũng lần mò xuống Đứa nào cũng bận tiếu tích, trừ Bicky Phần lớn cây cối mụn ruộng sẵn Nên khi bị kéo liền gãy vụn như mưa Toàn mối mọt, chỉ đang bứt đi Nhưng chúng cũng lôi ra được vài cây nguyên vẹn Cặp song sinh Sam và Eric là những đứa đầu tiên vớ được một khúc gỗ như thế, nhưng chúng phải bó tay chờ Rat, Jack, Simon, Roger và Maurice tìm được chỗ nắm, rồi chúng nhích từng bước đưa cây gỗ hình thù quái dị lên đỉnh núi, quan trọng chờ ở đó, mỗi nhóm góp vào đấy phần của mình, dù nhiều dù ít nên đống củi cứ lớn dần. Lúc quay xuống, Rat thấy có một mình nó với Jack bên một cành cây. Hai đứa nhìn nhau cười, cùng chia gánh nặng. Một lần nữa, trong làn gió nhẹ mơn man, trong ánh nắng xiên xiên trên ngọn núi cao, trong tiếng hò hét đàng hoàng ánh sáng vô hình lạ lùng của tình bằng hữu, của phiêu lưu và đại nguyện. "Xem chừng quá nặng." Jack cười đáp, "Với hai đứa mình thì nham nho gì." Chúng chung vai mang khúc gỗ, lạm trạng những bước cuối cùng lên đỉnh núi, chúng cùng hô, "1, 2, 3!" rồi quăng khúc gỗ lên đầu cột to, bạn chúng lùi ra, mỉm cười hài lòng. Hoan hỉ vì thắng lợi, khiến rạp làm cho một màn trông chuối ngay tức thì. Lũ trẻ vẫn cầm cuội kiếm cuội, tuy đã có mấy đứa nhóc tỳ chán việc bỏ đi tìm trái cây trong khu rừng mới này. Cầm xong xin thật thông minh không ngờ, mang lên núi cả ôm lá khô, ném bên đống cuội. Khi cảm thấy đã đủ rồi, chúng không trở xuống nhặt thêm cuội nữa mà lần lượt đứng trên đỉnh núi, giữa đống đá màu hồng lổn nhổn. Giờ đây chúng đã lại thở đều và ráo mồ hôi. Rap và Chet nhìn nhau trong lúc đám kia đứng nghỉ xung quanh, cả hai đứa chợt thầm xấu hổ mà không biết phải thú nhận thế nào. Rap nói trước, mặt đỏ bừng. "Mày," nó hắng giọng nói tiếp, "mày chăm lựa nhé." Hệt là một tình huống dở khóc dở méo, Chet cũng đỏ mặt luôn. Nó liền nói bừa, "Người ta chà hai cái que, người ta chà." Trà... Nó nhìn Rap, thằng này liền bật ra lời thú nhận rằng nó hoàn toàn thiếu khả năng. "Đứa nào có giem không?" Người ta là một cây cung rồi xoay mũi tên. Roger nói, nó trà sát hai bàn tay vào nhau làm điệu bộ, rẹt rẹt. Một lần gió thoảng qua, cùng lúc, Biggie lên tới nơi, vận quần sót và áo sơ mi. Nó đang thận trọng y ạch bước ra khỏi cánh rừng, tay ôm tù và, nắng chiếu lấp lánh trên mắt kính. Ráp lớt tiếng gọi, Biggie, mày có diêm không? Những đứa kia cũng kêu theo, vang vọng núi. Biggie lắc đầu tiến lại đống củi, trời đất ơi, tụi bay làm một đống to gớm nhỉ. Trần Jack chỉ vào Mickey, kính của nó rung lăn kính hồ tú. Mickey mỉ vây quanh, không kịp lùi lại. "Này, để tao đi chứ." Nó kinh hoàng hét lên khi bị Jack giật lấy mặt kính. "Co chân trả lại tao đây, tao hầu như chẳng trông thấy gì hết, vỡ tù bà mất." Rap hít nó sang một bên rồi quỳ xuống bên đống củi. "Tránh ra, đừng che ánh sáng." Trúng lớn tiếng na hét xô đẩy nhau, đáp cầm kính xích tới xích lui, nâng lên hạ xuống cho tới khi thấy một hình ảnh trắng loang loáng của mặt trời đang lạnh hiện trên mua khúc cuối. Gần như lập tức một làn khói mỏng bốc lên làm nó bật ho. Trách cũng quỳ xuống khẽ khẽ thổi, làn khói tạt qua một bên, dày thêm và ngọn lửa nhỏ xíu hiện ra, ngọn lửa mới đầu không thấy được trong nắng chói, liếm quanh một cành con, vừng lên đậm màu hơn bắt sang một cành lớn khiến nó nổ lộc bộc, lửa bốc cao hơn nữa và lũ trẻ bật lên reo hò. "Kính của tao!" Mickey gào, "Trả kính cho tao!" Ráp bước ra khỏi đống cuội rồi đặt kính vào đôi bàn tay đang rờ rẫm của Mickey. Tiếng gào trở thành tiếng lẩm bẩm. "Tao chỉ thấy được mờ mờ thôi, đến bàn tay tao cũng không trông rõ." Lũ trẻ nhảy nhót, cuội quá một Bây giờ thành khô nở như mồi dẫn lửa nên cả những cành to cũng hết lòng quy hàng ngọn lửa màu vàng, nó bốc lên cao thành ròm râu lửa khổng lồ dài cả 6 mét, quanh đó vài mét lửa hắt nóng chịu không nổi, còn ngọn gió như một dòng sông đầy tàn lửa, những thanh cây cháy vụn thành bột trắng, rát la lên, thêm củi, tất cả tụi bay kiếm thêm củi đi. Chúng liền tán loạn ao vào khu rừng bên trên chạy đua với ngọn lửa. Vì mạng sống của chúng, giữ cho ngọn lửa bốc lên rõ rệt trên núi là mục tiêu tối hậu lúc này, không đứa nào nghỉ ngơi sa sối hơn, ngay cả những đứa bé nhất, nếu không bị cháy cây lôi kéo cũng ôm về những khúc củi nhỏ ném vào đống lửa, không khí lay động mạnh hơn, thành làn gió nhẹ, tách biệt rõ rệt chỗ thoát gió với chỗ có gió, một phía mát, phía kia lửa vươn cánh tay hung dữ, mang hơi nóng đến cháy xém tóc trong nháy mắt. Có những đứa đường làn gió chiều mơn man khuôn mặt đẫm mồ hôi, dừng tay để tận hưởng mát mẻ liền nhận ra rằng chúng đã kiệt sức. Chúng ngồi phịch trong bóng râm giữa những tảng đá rải rác, trằn râu lửa nhanh chóng co lại rồi đống củi sụp xuống, nghe mềm mại tiếng đổ của cho, rồi tàn lửa bắt lên cao ngang một thân cây lớn, nghiêng ngả theo hướng gió. Lúa chẻ nằm dài, thở hổn hển như chó, ráp ngẩng đầu khỏi đôi thằng tay, chẳng nên trò chống gì. Roger nhỏ vào đám cho nóng nghe xèo xèo. "Mày nói sao? Không có khói, chỉ toàn lửa. Biết gì ngồi giữa hai tảng đá với chiếc tua và trên đầu gối. Mình đốt nữa cũng như không." Nó nói, "Chẳng được cái gì, dù cố mấy mình cũng không giữ nổi một ngọn lửa như thế này." "Mày cố cho béo ị thì có." Jackkin khịt nói mà chỉ ngồi nói phét. "Mình dùng kính của nó." Simon nói, đưa cánh tay lên quẹt ngang cái má đen nhẻm. Nó đóng góp bằng cách đó. Tao cầm tù bà. Mickey vẫn nộ nói. Mày phải để tao nói. Tù bà đất là cái thái gì trên đỉnh núi này. Jack đáp. Im mồm đi. Tao cầm tù bà trong tay. Jack cầm tươi vào. Maurice nói. Đó là cách tốt nhất để có khói. Tao có tù bà à. Jack quay phát lại. Cầm mồm. Mickey tiêu nghịu. Ráp lấy tù bà từ tay nó rồi nhìn quanh lũ trẻ. Mình cần một nhóm chuyên lo giữ lửa. Bất cứ lúc nào cũng có thể có tàu bè đi lại ngoài kia. Nó hùa tay về phía đường chân trời căng như sợi dây thép. Nếu thấy tín hiệu của mình, họ sẽ tới cú. Còn chuyện nữa, mình phải có thêm luật lệ. Ở đâu có tù và là ở đó có hội họp. Trên này cũng như dưới kia. Chúng tán thành. Biggie há mồm định nói. Thấy Jack lết nhìn liền ngậm miệng. Jack đưa tay cầm tù và, đứng lên. Nâng niu cái và óc mạnh mẽ ấy trong đôi bàn tay nắm đen. Tao đồng ý với Rap, mình cần có luật lệ và phải tuân thủ, dấu sao mình đâu phải đồ mọ rỡ, mình là người anh mà người anh là nhất thế giới, thành ra mình phải làm anh nghiêm chỉnh. Nó quay qua Rap, Rap này, tao sẽ chia ban đồng ca, nghĩa là chia đám thảo sanh của tao thành nhiều nhóm và tụi tao sẽ đảm đương việc giữ cho ngọn lửa không tắt. Đú trẻ vỗ tay hoan hô quyết định hào phóng này. Chen tết miệng cười với chúng rồi hô to bà và ra hiệu im lặng. Bây giờ mình cứ để cho lửa tắt, đằng nào cũng chẳng ai thấy được khói vào ban tối đúng không? Còn mình muốn đốt lại lúc nào mà chẳng được. Bọn giọng nam cao, tụi bay lo giữ lửa toàn này, còn bọn giọng kim lo tuần tới. Cái u gạch gù đồng tình. Tụ tao còn cử người lo canh trường nữa, nếu thấy tao bè ngoài kia. Chúng đưa mắt nhìn theo tay xương sọ của nó. Cô ta sẽ chất cằn cây tươi lên, lúc ấy sẽ có nhiều khói. Chúng căng mắt về phía chân trời xanh thẳm, như thể có một bóng tàu nhỏ bé nào đấy có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Mặt trời nơi phía tây như một giọt vàng nóng bỏng, đang mỗi lúc một xích lại gần hơn ngưỡng cửa thời gian, đột nhiên chúng hiểu rằng chiều đến nghĩa là không còn ánh sáng và hơi ấm. Roger cầm tù và rầu rĩ nhìn quanh. Nãy giờ tao nhìn ra biển chẳng thấy dấu vết con tàu nào có thể mình chẳng bao giờ được cứu. Chúng ồ lên rồi lại im thin thít, đáp lấy lại Tu bà. "Hồi nãy ta bảo rằng mình sẽ được cứu thoát vào lúc nào đấy, mình phải chờ có thế thôi." Cấu Tít bĩu môi mặt nhăn cầm Tu bà. "Thì tao đã nói thế rồi, tao đã nói trong mấy lần tụi mình họp và đủ thứ chuyện mà bày cái toàn gào căm mồm." Nó nghẹn ngào cao giọng buộc lỗi, bọn kia nhao nhao hò hét hòng át tiếng nó. "Bày nói muốn một ngọn lửa nhỏ." Ruồn bay tới đây, chết cả một đống như đụn cỏ, nếu tao lên tiếng, biki gào lên trước sự thật cay đắng. Mày bảo tao câm miệng, nhưng nếu thằng Jack hay Mowrey hay Simon nói, nó ngừng lại giữa sự nhốn nháo, đứng lên nhìn xuống sau lưng chúng, phía vách núi rộng rạc, chỗ chúng vừa mót chặt cuối, rồi nó cười thật quái dị khiến chúng im bặt, sững sốt nhìn vào đôi mắt kính réo sáng của nó. Chúng dõi theo mắt nó tìm canh nguyên tiến cười nhạo báng kia. Bây có ngọn lửa nhỏ rồi đấy. Khói đang bốc lên đây đó giữa đám dây leo quấn quanh những thân cây chết khô. Chúng thấy một ngọn lửa lóe lên ở gốc một bụi cây rồi khói đặc dần. Những ngọn lửa nhỏ loanh quanh loan trên một thân cây, luồn qua đám lá và bụi cây tẻ ra rồi vươn lên, lượn liếm một thân cây rồi leo lên thoăn thoắt như con sóc. Làn khói dâng cao lọt qua tầng lá tỏa ra ngoài. Con sóc lửa theo đuôi cánh gió bám vào thân cây khác. Thiêu đốt từ trên xuống, lửa đám khư khư bên dưới bức màn lá xanh thẫm và khói, bắt đầu gặm nhấm rừng, từng mảng to, khói đen và vàng không ngớt cuộn ra biển. Thấy những ngọn lửa lan đi không gì cướng nổi, lũ trẻ rộ lên reo hò phấn khích. Ngọn lửa tựa như một sinh vật hoang dã trườn sát đất như loài báo tới một hàng cây non, giống như bạch dương xõa tóc trên tảng đá hồng. Lửa liếm vào thân cây đầu tiên, cành lá tức thì bốc cháy mùn mù. Tiem lửa vọt qua khoảng cách giữa các cây, nhún nhảy xáo rực dọc hàng cây. Lũ trẻ nhảy cõng lên thích thú, phía dưới chúng là một phần tư dặm vuông rừng đang hoành quại trong lửa khói, muôn âm thanh của lửa hợp thành tiếng trống dồn như muốn lung lay ngọn núi. Bay có ngọn lửa nhỏ rồi đấy. Rác Hoàng Hô thấy lũ trẻ trở nên lặng lẽ vì chúng chớm kinh hoàng trước sức mạnh khốc liệt đang bùng ra phía dưới kia. Vì thế và vì chính nó cũng sợ hãi nên nó nổi khùng. Cầm mồm. Tao cầm tù và. Biggie ấm ức đáp. Tao có quyền nói. Chúng đưa mắt nhìn nó, không mấy quan hoài tới vật nó đang cầm trên tay, mà vận tay nghe tiếng trống rồn của lửa. Biggie ôm chặt tù và, buồn rồn nhìn xuống hoảng ngục. Phải để nó cháy hết thôi. Củi của tụi mình đấy. Nó liếm môi. Mình chẳng làm gì cản được. Phải cẩn thận hơn thôi. Tao sợ rằng... Đang nhìn đám lửa chết quay phát lại. Mày lúc nào cũng sợ, mẹ đồ béo ị. Tao cầm tu ba, Mickey lặn lùng nói, nó quay qua Rác, "Tao có tu ba đúng không Rác?" Rác miễn cưỡng rời mắt khỏi khung cảnh huy hoàng mà đáng sợ kia. "Cái gì thế? Cái tu ba tao được quyền nói." Cầm Song Sinh cười khúc khích, "Mình muốn có khói. Xem này." Một làn khói dài hằng dặm kéo từ đảo ra biển, trừ Mickey cả đám cười khúc khích rồi phá lên. Mickey mắt bình tĩnh Tao có tù và, bay hãy nghe đây này. Việc đầu tiên chúng ta phải làm là nhúng nều dưới bãi biển, vào đó tối đến nằm chỉ chẳng đùa đâu, nhưng ráp chỉ vừa mới nói đến nữa là bay liền ho he chạy lên núi này ngay như một lũ con nít. Bây giờ chúng lắng nghe nó là lỗi, làm sao bay mong được cứu thác nếu việc cần làm trước lại không chịu làm đến nơi đến chốn. Nó gỡ kính ra rồi định đặt tù và xuống, nhưng thấy hầu hết những đứa lớn muốn trồm tới chờ. Nó liền đổi ý, nó kẹp tù bà dưới nát rồi tựa lưng vào một tảng đá. Rồi bay tới đây, bay đốt một ngọn lửa thật to, để vui chơi chứ chẳng được việc gì. Rồi bay đốt đảo, nếu cả hồn đảo cháy đụi thì tụi mình có còn cười được nữa không? Mình sẽ phải ăn trái cây sấy khô, ăn thịt heo nướng. Có phải chuyện đùa đâu, bay cử ráp nằm xếp, mà bay không cho nó có thịt giờ để suy nghĩ. Rồi nó mới bừa nói gì đấy nè, bay chạy ào đi, như như... Nó ngừng lấy lại hơi, còn lửa vẫn ầm ầm đi dọa. Chưa hết đâu, còn lũ nhỏ, bọn nhóc tí ấy, đã có đứa nào trong nong chúng chưa? Ai biết chúng có bao nhiêu đứa?" Ráp đột nhiên tiến tới một bước. "Ta bảo mày rồi mà, tao đã bảo mày làm một danh sách tên mà." "Sao tao làm nổi, biết gì tức giận hét, một mình tao, chúng đợi được 2 phút rồi nhảy ào xuống biển, chạy vào rừng, chạy lung tung, làm sao tao biết được đứa nào với đứa nào?" Ráp liếm đôi môi nhợt nhạt. Vậy là mày không biết tụi mình có bao nhiêu đứa? Làm sao tao biết được? Khi bọn nhóc cứ chạy nung tung như sâu bọ, khi ba đứa bay trở về, mày vừa nói đốt lửa, chúng liền chạy mất tiêu, tao đâu có dịp nào. Thôi đủ rồi, ráp gắt rồi giật lại chiếc tùn và. Không làm được là không làm được. Rồi bay lên đây, giật kính của tao. Jack quát biết gì? Cơ miệng đi. Rồi lũ nhóc tỉ lang thang dưới chỗ ố cháy kia, làm sao mày biết chúng không còn dưới đó nữa? Bicky đứng lên chỉ vào lửa khói, chúng lẫm bẫm rồi yên bạch, có gì đấy khác lạ đang xảy đến với Bicky vì nó hỗn hển. Thằng nhóc đó, nó khó nhọc thở. Thằng có cái bớt trên mặt ấy, tao không thấy nó, nó đâu rồi? Lúa Trì im phăng phắc. Cái thằng nói về rắn ấy, hồi nãy nó ở dưới kia, một cái cây nổ lốp bốp trong lửa như bom, một trùm dây leo hiện ra trong chốc lát, quằn quại rồi lại thõng xuống, mấy đứa nhóc rú lên. Rắn, rắn, rắn kìa. Chúng không để ý rằng ở hướng tây vầm dương chỉ còn gắt mặt biển vài ba phân, lửa từ dưới kia hắt ánh đỏ lên mặt chúng. Biết ghi sụp xuống một tảng đá, biếu lấy bằng cả hai tay. Thằng nhóc có vết bớt trên mặt, nhờ ở đâu? Tao nói cho bay biết rằng tao không thấy nó. Bọn trẻ sợ hãi nhìn nhau, nghi hoặc. Bây giờ nó ở đâu? Ráp lý nhí trả lời như xấu hổ. Có thể nó quay lại chỗ, chỗ. Bên dưới, phía sườn núi rậm rạc kia. Tiếng trống dồn vẫn tiếp tục. Chương 3 Những chiếc lèo trên bãi biển Jack quỳ và hạ trống hai tay, nó cuối gặp người như kẻ chạy đua nước hút, mũi chỉ cắt mặt đất ẩm vài phân. Những thanh cây và dây leo bám chằn chịt xung quanh mất hút trong màu lục âm u phía trên nó gần chục mét. Xung quanh nó toàn là tầng cây thấp, dấu hiệu cho thấy đây là lối mòn thú vật chạy qua thành rất mù mờ. Một càn con gãy và một dấu tạm gọi là nửa móng chân con vật. Nó cúi sát hơn nữa, nhìn chằm chọc vào những dấu vết kia như muốn ép chúng phải công khai. Nó khó nhọc bò như chó khoảng 5 mét rồi dừng lại. Nơi đây dây leo từ một mấu cây tua xuống quấn thành vòng, mặt dưới nhẵn bóng, đúng là khi lũ heo chui qua vòng này, bộ lông xù xì của chúng đã cọ vào đây. Chắc rụt đầu khỏi điểm măn mối này vài phân, rồi đăm đăm nhìn vào tầng cây thấp trần tối trần sáng, mái tóc hung đỏ của nó dài đáng kể từ khi đến đảo, giờ đã nhạt hơn. Lưng nó trần trụi lấm chấm đầy tàn nhang màu thẫm và rộp vì nắng. Tay phải nó kéo lê một cây gậy vót nhọn dài khoảng 1.5m. Nó chỉ mặc độc một cái quần soóc tơi tả, thắt lưng là dây nịt giao gam. Nó nhắm mắt, ngẩng đầu, cánh mũi phập phồng chậm rãi hít luồng khí ẩm đắn hơi. Cả cánh rừng lẫn nó đều lặng như tờ. Cuối cùng nó thở ra một làn hơi dài và mở mắt. Mắt nó xanh nhạt, trông thô lỗ và như điên dại mỗi lúc chán nản thế này. Nó đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc rồi rà soát kỹ cánh rừng im ắng, rồi nó kiên đáo luôn lách tới trước, hết chỗ này đến chỗ khác. Sự yên mắng của rừng già còn ngọt ngào hơn cả hơi nóng hầm hập mà giờ này không có nổi một tiếng côn trùng lí nhí non, chỉ khi chắc rua một con chim sặc sỡ khỏi cái ổ tạm bợ bằng căn con thì sự im lặng mới bị phá vỡ và mới nghe âm vang the thé như vọng từ đáy vực sâu biết bao năm. Nghe tiếng chim kêu, chét giật thót người nín thở. Trong giây phút ngắn ngủi ấy nó hết là thở săn mà như một con vật bị truy đuổi, lẩn trốn như khí trong góc nát cây rừng. Nhưng rồi cái đệt heo chạy kia đổi chán trường kia lại thúc bắt nó và nó lại háo hức mò tìm trên nền đất tới một thân cây to màu xám Hoa màu nhợn nhạt nó dừng lại, nhắm nghiền mắt, hít sâu luồng khí ấm, lần này nó thở gấp gáp, thậm chí mặt hơi tái, đát sau mới lại bình thường. Nó thup xuống, ngồi như một cái bóng co ro dưới gốc cây âm u, cúi nhìn mặt đất bị dẫm đạp dưới chân. Phần con vật còn nóng giữa vùng đất bị bới tung, những bãi phân màu ô liu lăn bóng, bốc hơi chút ít. Rex ngẩng đầu, ngó năm năm vào đám dây leo dày đặc tránh đối. Rồi nó nâng cao ngọn lao chườn tới trước. Sau đám dây leo là lối heo chạy đủ rộng và vặn víu để gọi là đường mòn, mặt đất trắng căn do lũ vạch thường qua lại. Khi đứng thẳng người lên, chép nghe tiếng vật gì đó đang chạy trên đấy. Nó vung tay phải ra sau rồi dốc toàn lực phóng ngọn lao. Từ con đường heo chạy vang lên tiếng chân nhanh và mặn của loài có móng như tiếng song loan khiêu gợi, chọc tức hứa hẹn sẽ có thịt. Nó vọt ra khỏi tầng cây thấp Chụp lấy cây lao Tiếng chân heo lột cột dần xa Chét đứng đó Mồ hôi nhễ nhãi Lèm luốt đất nâu với bao thăng trầm Của cả một ngày mò mẫm đi xanh Nó chữ động Rời khỏi con đường mòn Luôn lát đi cho tới lúc cánh rừng mỡ ra Và những thân cây trần trụi xưa nay Vẫn chống đỡ mái rừng màu thẳm Nhường chỗ cho những cây dừa sáng nhạt Tán lá xòe tựa lông chim Phía sau đó là mặt biển loang loáng Nó nghe có tiếng nói Rap đang đứng cạnh một hình thù kỳ dị dựng bằng thanh và lá dừa, chỉ chừng đổ sụp. Một tức đều thô sơ nhìn ra phá nước. Nó không nghe thấy khi Jack lên tiếng hỏi. Có nước không? Từ đống lá dừa rối rắm, Rap ngẩng đầu lên, cau mày. Nó thấy Jack nhưng không nhận ra. Tao hỏi bay có nước không, tao khác. Lúc ấy Rap mới rời mắt khỏi cái lều, giật mình nhận ra Jack. À, mày. Nước hả? Chỗ cái cây ấy chắc còn một ít. Chét cầm một trong những vỏ dừa đầy ấp nước lạnh Đặt trong bóng mát uống ứng ực Nước đổ lên cầm gáy và ngực nó Uống xong nó thở phì phò Đau khát quá Từ trong lèo vọng ra tiếng Simon Cao lên một tí Ráp quay lại với chiếc lèo Nâng cao một cành còn nguyên lá Đám cành lá kia buộc khỏi nhau Đổ sụp Simon thò đầu qua lỗ hỏng Về ân hận Xin lỗi Ráp ngắn ngậm nhìn cây lá ngộn ngang Chắc chẳng bao giờ xong nổi Nó ngồi thụp xuống dưới chân trép, Simon vẫn đứng đó, ngó qua cái lỗ hổng ở túp lều, gầm thanh minh. "Tôi tao làm mấy ngày rồi đấy, mà xem kìa, hai chiếc lều đã dựng xong nhưng siêu vẹo, còn cái này hỏng bét, mà chúng nó toàn chạy nhỡn, mày có nhớ bụi hồng chứ gì? Làm ăn vậy thì xong lều thế nào được?" "Nhưng tao với đám thợ săn của tao, trừ đám thợ săn, còn bọn nhóc tỳ." Nó vung tay tìm chữ để diễn tả, "Tôi đại thạch vô phương." Những đứa lớn cũng chẳng khá gì hơn, mày thấy chưa? Tao làm cả ngày với thằng Simon, chẳng có đứa nào khác nữa. Chúng còn lo đi tắm, ăn với chơi. Simon thành trọng thò đầu ra, "Mày là sếp, mày phải giao việc cho tụ nó chứ." Ráp nằm dài, nhìn lên những cây dừa và khung trời cao, "Hộp mít, mình có thích hợp không? Ngày nào cũng họp, mỗi ngày 2 lần chỉ toàn nói miệng." Nó từ lên một khuỷu tay, sau đánh cuộc nếu bây giờ tao thổi tù và thì tụi nó sẽ đến ngay, rồi tụi mình sẽ rất nghiêm trang mà hiện chứ sẽ có đứa bảo mình phải hầm ra mấy bay phạm lực hay tào ngầm hoặc cái tivi. Họp xong chúng làm vớ vẩn chừng 5 phút rồi chuẩn mất tiêu hoặc bỏ đi săn. Tranh đỏ mặt, mình muốn có thịt ma. Phải, nhưng cho đến giờ mình chưa được miếng nào cả mà mình canh leo. Với lại đám thợ săn của mày đã về được mấy giờ rồi đấy, chúng đang bơi kìa. Còn tao lo lùng tiếp Jack nói Tao bảo chúng nó về trước Còn tao phải tiếp tục Tao... Nó cố diễn tả tâm trạng chóng ngợp Lùng cho ra và giết con vật Tao đi tiếp Tao nghĩ Mắt nó long sòng sọc Tao nghĩ tao sẽ giết được Nhưng mày chưa giết được Tao nghĩ tao sẽ giết được Đôi chút bực giọng tìm ẩn trong giọng nói run run của rác Nhưng mày chưa giết được gì hết Mày đâu muốn giúp dựng lều, phải không nào? Nếu không chứa ẩn ý thì lời mời mọc này của Rap sẽ chỉ như chiếu lệ thôi. Mình muốn có thịt mà, nhưng mình đắt có. Sự xung khắc bộc lộ rõ rệt, tao sẽ kiếm được thôi, lần tới tao cần cái ngạnh cho mũi lao này. Tù tao lao trúng một con heo, nhưng cái lao lại rơi ra, nếu tụi tao làm được ngạnh, mình cần leo. Đột nhiên Jack hét lên nhận nhũ, mày buộc tội. Tao chỉ nói là tụi tao đã làm việc rất vất vả thế thôi. Hai đứa mặt đỏ bừng nhìn nhau khó chịu, Ráp quay nằm sấp nghịch với đám cỏ. "Nếu trời mưa như khi mình tới đây thì mình cần có lều." Con nữa, Minh Kên leo vi vì... nó khực lại một lúc, hai đứa chúng dẹp bỏ dần dữ qua bên rồi nó nói tiếp với đề tài khác, vô hại hơn. "Mày nhận thấy rồi chứ gì?" Jet đạt ngọn lao xuống rồi ngồi xổm. "Nhận thấy gì mới được chứ? Chuyện chúng nó sợ đó." Ráp lăn qua một bên, nhìn khuôn mặt lem luốc man rợ của Jet. Tao nghĩ lung tung thôi, chúng nó nằm mơ, mình có thể nghe thấy chúng nói mơ. Mày có thức giấc trong đêm không?" Jack lắc đầu, "Chúng nói và la hét trong mơ, bọn nhóc ấy, cả mấy đứa lớn nữa, như thể như thể đảo này có gì không ổn." Sự sốt bị bị xen vào, chúng ngẩn nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Simon. "Như thể," Simon nói, "ác thú hay rắn gì đấy có thật, mày nhớ chứ?" Hai thằng lớn ngập ngừng khi nghe cái tên gọi đáng ngượng kia. Không được nhắc đến từ rắn, không thể được. Như thế đảo này có gì không ổn? Ráp chậm rãi nói, đúng thế. Jack ngồi dậy, duỗi chân, bọn nó bị mát dây, đủ điên, mày còn nhớ lúc tụi mình đi khảo sát không? Chúng nhìn nhau cười, nhớ lại ngày đầu thú vị, Ráp nói tiếp. Vì thế mình gần leo như một thứ nhà. Đúng vậy. Jack rụt chân lại, ôm đầu gối, nhíu mày cố nói cho sáng tỏ. Tuy nhiên trong rừng, ta muốn nói là khi ta săn bắn không phải hai trái cây, dĩ nhiên rồi, nhưng khi chỉ có một mình, nó ngừng lại, ban khoan không rõ rác có cho là nó nói nghiêm chỉnh không? Nói tiếp đi. Khi đi săn, đôi khi ta cảm thấy như thể chính mình nó chợt đỏ mặt. Chẳng có gì, dĩ nhiên, chỉ cảm thấy thế thôi, nhưng có thể ta cảm thấy không phải ta đi săn mà bị săn, như có gì đó trong rừng sâu bám mít theo ta. Chúng lại im lặng, Simon tập trung, còn Rác hoài nghi và hơi bực bội. Nàng ngồi dậy, ra một bên vai với bàn tay lem luốc. Tao không rõ. Jack đứng bật dậy nói nhanh, đó chính là điều ta có thể cảm thấy trong rừng, dĩ nhiên chỉ là ấn tượng, có điều, có điều. Nó rảo vài bước ra bãi biển rồi quay lại. Có điều tao hiểu chúng cảm thấy như thế nào, rõ chứ, chỉ có thế thôi. Cách hay nhất mình cần làm là làm sao để được cứu thoát. Jack ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ cứu thoát nghĩa là gì, cứu ư? Phải, dĩ nhiên rồi. Tuy nhiên, trước hết ta muốn tóm được một con heo. Nó chụp một ngậm lao thọc vào nền đất, mắt nó lại đục ngầu nét điên dại. Rát nhìn nó vẻ trách móc qua mái tóc vàng rối. Niệm là đám thổ dân tụi bay nhớ giữ lửa. Mày lại nói ba cái chuyện nữa nữa rồi. Hai đứa lững thững đi xuống bãi biển, tới mép nước chúng quay nhìn lên ngọn núi màu hồng, làn khói vạt một đường trắng vôi trên bầu trời xanh thẳm, lượn lên cao rồi tan đi. Rát nhíu mày, không biết người ta có thể trông thấy nó bao xa. Hàng giảm mình tạo ra không đủ khói, như biết có chúng nhìn, cột khói liền dày đặc thêm phía dưới, cuộn thành màu kem theo dải khói mỏng manh kia. Chúng chất cần tươi lên đấy, Ráp lẩm bẩm, "Tao đoán thế." Rồi nó nheo mắt quay nhìn phía chân trời. "Tao thấy rồi." Jet hét toáng lên khi Ráp nhảy nhộn, "Cái gì? Đâu, tao hả?" Nhưng Jet chỉ vào những đường dốc kéo từ trên núi xuống mặt đảo bằng phẳng. Phải rồi, chúng nằm trên đó nhất định thế khi trời quá nóng. Ráp Trương Hưởng nhìn nét mặt say mê của Jet, trúng lên trên đó, lên chỗ có bóng mát, nằm sút lúc trời nóng, giống như lử bò ở quê nhà thôi. Tao tưởng mày trông thấy một con tàu chứ. Mình có thể rón rén bò lên, vẽ mày vẽ mặt để chúng không nhận ra, mình có thể vây chúng lại rồi, Ráp cau đến mắt cả bình tĩnh, tao đang nói về khói, mày không muốn được cứu à? Mày chỉ toàn nói chuyện heo với lợn. Nhưng mình cần thiệt mà. Còn tao quần quật suốt ngày không ai giúp ngoài Simon, rồi mày về mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến mấy cái liệu. Tao cũng làm việc chứ bộ. Nhưng mày thích, ráp hết, mày thích xanh trong khi tao chú nhìn nhau trồng trọc trên bãi biển ráng loáng, sừng sốt vì đã nổi nóng. Ráp quay đi trước tiên, ra vẻ quan tâm đến một đám nhóc tỳ đang bùa nghịch trên bãi cát. Bọn thổ san la hét trong vũng tắm bên kia vỉa đá, ở cuối vỉa đá. Ricky đang nằm dài cúi nhìn mặt nước lấp lánh. Thôi nó chẳng giúp gì bao nhiêu. Nó đơn giản thích rằng con người ta không bao giờ hoàn toàn giống như ta tưởng. Được thằng Simon, nó có giúp, nó chỉ vào mấy cái lều còn bọn kia chạy đi hết. Nó làm nhiều không kém gì tao, chỉ có điều Simon lúc nào cũng có mặt. Jack quay trở lại chỗ những cái lều, rách đi bên cạnh. Tao giúp mày một tí, Jack lẩm bẩm trước khi tao đi tắm. Thôi khỏi. Nhưng khi tới lều, chúng không thấy Simon đâu. Rat thò đầu vào lều rồi quay ra nhìn Jack. Nó lỉnh mắt rồi, nó chán nên bỏ đi tắm đấy. Jack nói, Rat nhíu mày, thằng này lạ lùng lắm, hơi lập dị. Jack gật đầu, cố tỏ ra đồng tình về mọi chuyện, rồi như ngầm thỏa thuận với nhau, chúng cùng rời lều đi tới vũng tắm. "Sau khi tao tắm và ăn chút gì đấy, Jack nói, tao sẽ qua phía bên kia núi xem có tìm ra dấu vết gì không. Mày đi không?" Nhưng mặt trời sắp lặn rồi. Ta nghĩ còn thì giờ mà. Cùng bước đi nhưng chúng khác hẳn nhau về kinh nghiệm lẫn cảm nghĩ, không thể cảm thông với nhau được như hai độc địa. Phải chi ta tóm được một con heo, lát nữa tao sẽ về tiếp tục lo dựng lều. Chúng nhìn nhau, giằng co giữa mến và ghét. Nước ấm mạnh trong vũng tắm, những tiếng la hét chờ hắt nước chọc vào nhau, tiếng cười đùa không đủ để chúng gần lại nhau. Hóa ra Simon không có mặt ở vũng tắm như chúng tưởng. Khi hai đứa kia đi xuống bãi rồi ngoái nhìn ngọn núi, thì nó lẹo đẹo sau vài mét rồi đứng lại. Nó nhíu mày nhìn một đống cá trên bãi biển mà đứa nào đấy đang thử đắp một ngôi nhà nhỏ hay một cái lều. Ronan quay lại, bước vào rừng, có vẻ như sánh chủ đích. Sai man nhỏ người, gầy gò, tầm hất, mắt sáng đến nỗi rát cho rằng nó là thằng rất nhọn và ranh mãnh. Mái tóc đen thô dài xõa xuống che gần kiếm bằng trán to và thấp. Nó mặc một măn quần xóc chân trần như chân thằn trắc, nó vốn đã không trắng trẻo gì, giờ đây đen nhẻm vì nắng, loang loáng mồ hôi. Nó leo lên vệt sẹo kia, vượt qua tảng đá lớn rắp nó leo vào bụi sáng đầu tiên, rồi ngoặt vào giữa đám cây bên phải. Nó đi với bước chân quen thuộc qua những khu trái cây, nơi đứa nào làm miếng nhất cũng dễ dàng tìm được thứ để ăn. Dẫu không thịnh soạn, trên cây có cả hoa lẫn quả, khắp nơi thơm nức mùi trái chín. Các triệu con ong vo ve hút mật đu nhắt tí chạy theo bắt kịp nó ở đây, chúng líu líu la hét chẳng ai hiểu gì, kéo nó tới những trái cây, rồi trong tiếng ong vo ve dưới ánh nắng xế trưa, Simon tìm cho chúng những quả chúng không với tới, hái những quả ngon lành nhặt túm trên đám lá, đưa xuống những bàn tay chìa ra không dứt. Thỏa mãn được chúng rồi, nó ngừng lại nhìn quanh, hai tay chúng ôm đầy quả chín, nhìn nó một cách khó hiểu. Simon quay đi, cứ theo vệt đường mòn tới đầu cũng được. Lát sau nó đã ở giữa rừng sâu, thật không ngờ có những cây cao đầy hoa màu nhạt, tới tận mái rừng xanh thẳm, nơi sự sống ồn ào tiếp diễn, không khí nơi đây cũng sẫm lại, dây leo rằng vòng trông như thừng căng néo cột buồm của những con tàu bị đắm. Dấu chân nó in trên mặt đất mềm và những dây leo run rẩy suốt từ trên xuống dưới khi bị nó chạm phải. Cuối cùng nó tới một chỗ nhiều nắng, nơi đây vì không phải bò đi xa tìm ánh sáng. Men đám dây leo quấn thành một tấm thảm lớn, che một mặt khoảng rừng thưa. Sát mặt đất toàn là đá nên chỉ những thứ cây nhỏ và dương xỉ mới mọc nổi. Xung quanh là những bụi cây thẫm màu như bức tường thơm ngát, tạo thành một thứ chậu chứa hơi nóng và ánh sáng. Đời góc kia, một cây lớn bị đổ, nghiêng ngả vào những cây còn vững. Dây leo đỏ vàng sặc sỡ đã bò tới tận ngọn của nó. Simon dừng lại nghĩ, nâng mũi cổ nhìn quanh thật nhanh. Giống như chép đã là hàng chie những con đường mòn, debit chác chỉ có một mình nó thôi. Nó có động thái như lén lút trong một khoảng khắc, rồi nó khom người chậm chạp bò qua tấm thảm kia. Đám dế leo và bụi cây xíp đến nỗi gạt sát mồ hôi của nó, rồi mới khép kín lại phía sau. Nó đã an toàn vào được bên trong một hốc nhỏ, có lá cây che chắn trước khoảng rừng thưa. Nó ngồi xổm, rẽ đám lá nhìn ra ngoài trang rừng. Mọi vật đều bất động trừ đôi bướm sặc sỡ quấn lấy nhau bay lượn trong làn khí nóng. Nó nín thở, dậm tai nghe ngóng những âm thanh từ hòn đảo. Chiều đang ập tới, tiếng hót của những con chim màu sắc rực rỡ, tiếng đàn ong vo ve, ngay cả tiếng bầy hải âu quang quát khi quay về tổ dưới những tảng đá vung vức đã nhỏ dần. Tiếng biển sâu uy ầm vỗ lên dãy san hô ngầm cách xa hàng dặm, nghe yếu hơn tiếng thì thầm của máu. Simon khép tấm màn lá Những làn nắng màu mật ong xuống thấp dần, cắt ngang những bụi cây, trườn qua những nụ hoa như nến màu lục lên tới tận mái rừng, rồi bóng tối đậm dần dưới những thân cây, những sắc màu hoang dại lùi theo nắng tàn, trời bớt nóng và ngọt ngào, những nụ hoa nến rung rinh, những cánh hoa màu lục hé mở và những tim hoa trắng mịn màng nhú ra đón khí trời lầm lộng. Giờ đây, nắng đã rời hẳn khoảng rừng thưa, biến khỏi bầu trời Bóng đêm ập xuống, phong kín không gian giữa cây rừng, khiến chúng mờ mịt và lạ lùng như đáy biển sâu. Những nụ hoa nến nở bung và những tim hoa trắng lung linh dưới những ánh sao đầu tiên đang rọi xuống, mùi hương của chúng ngào ngạt không trung và tỏa khắp đảo. Chương 4. Mặt vẽ vành vẹn và tóc dài. Nhịp điệu đầu tiên chúng làm quen được là thời gian trôi chậm chạp từ hừng đông đến hoàng hôn. Rồi thoát một cái tối ngay, chúng hân hoan chào đón ban mai với vầng dương sáng rực, biển nhập dồn, khí chơi trong mát, tha hồ chơi đùa. Cuộc sống thật đầy đủ khiến chúng không cần và quên cả hy vọng. Gần trưa, nắng gần như thẳng đứng, những màu sắc đậm đà của buổi sáng chuyển sang màu ngọc trai và trắng sữa. Hơi nóng như đường mặt trời treo trên cao truyền sức nặng ập xuống khiến chúng phải cúi đầu né tránh, chạy vào nằm, thậm chí ngủ trong bóng râm. Nhiều chuyện lạ lùng xảy ra vào giữa trưa, mặt biển loang loáng dâng cao, đẻ thành những hình thù quái dị. Dải san hô và dăm ba cây dừa cành cỗi vẫn bám trên chỗ cao, bỗng như trôi lên trời, bồng bềnh rồi bị giật tung ra, lướt như những giọt nước mưa trên sợi dây thép, hoàn nhanh lên gấp bội như đứng trước một dải gương lạ kỳ. Đôi khi đất liền hiện ra mờ mờ ở những nơi không hề có đất, rồi vỡ tung như bong bóng nước ngay khi chúng đang nhìn. Bikky gọi một cách uyên bác, hết thảy những hiện tượng này là ảo ảnh. Và bởi vì không có đứa nào bơi qua được làn nước có cá mập đang ngoác miệng chờ để tới giải đám ngầm nên chúng dần quen với những điều bí ẩn này, không để ý tới nữa. Y như chúng thờ ơ trước những vì sao lấp lánh tuyệt vời giữa trưa, những ảo ảnh kia hòa vào bầu trời. Lúc ấy Vương Dương nhìn xuống trầm trọc như một con mắt nhận dữ. Rồi lúc gần xế trưa khi mặt trời dần xuống, bớt ảo ảnh trên trời lại phẳng lì xanh căng. Lúc đó trời tương đối mát nhưng rất mau tối, khi mặt trời lặn hẳn, bóng tối phủ lên đảo như một tấm khăn. Dưới bầu trời sao, chỉ lát sau đã đầy tiếng trò chuyện trong những túp lều. Tuy nhiên, do quen lối làm việc, chơi đùa, ăn uống suốt ngày ở Bắc Âu nên chúng khó hòa nhập hoàn toàn với thời khác ở đây. Mấy đầu thằng nhóc Persian chui vào lều nằm lì luôn hai ngày, lãn nhảm, ngêu ngao hát và khóc lóc bọn chúng cười, nghĩ thằng này dở hơi, từ đấy nó yếu đi, mắt đỏ kè, gay rạp, ít chơi đùa mà chỉ hay nhè. Chúng gọi chung tụi nhỏ là lũ nhóc tỳ, từ ráp trở xuống có đủ mọi lứa, tuy có một nhóm nhỡ nhỡ khó xác định rõ rệt như bọn Simon, Roger và Maurice, nhưng việc phân biệt bọn lớn và bọn nhóc tỳ chẳng khó khăn gì mấy. Bọn nhóc ranh rành, những đứa chừng 6 tuổi có lối sống đặc biệt, đồng thời mê say của riêng chúng. Chúng ăn hầu như suốt ngày, hễ với tới được trái cây là hái ngay, chẳng cần biết xanh hay chín, ngon hay dở. Thành ra bây giờ chúng đã quen với chuyện đau bụng và một thứ bệnh đi chạy mãn tính. Chúng khiếp hãi bóng đêm nên túm tụm với nhau cho đỡ sợ. Ngoài chuyện ăn và ngủ ra, chúng thừa thời giờ cho những trò chơi vặt vãnh vô tội vạ trên bãi cát trắng bên là nước trong. Chúng không khóc đòi mẹ nhiều như ta tưởng, da chúng nâu sạm và cấu bẩn. Nghe tiếng tù và gọi họp, chúng thấy đều có mặt. Một phần do người thổi tù và là rác, mà theo chúng thì nó đủ trưởng thành để làm nhịp cầu với thế giới người lớn đầy uy quyền. Phần khác vì chúng thích trò vui ở các buổi họp, chứ chúng đâu quan tâm gì đến bọn lớn, vì chúng có cuộc sống tập thể sôi nổi mang cảm xúc riêng. Chúng đắp những ngôi thành cát trên bờ dòng sông, những ngôi thành này cao chừng ba chục phân, gánh vỏ sò, hoa héo và những viên đá xinh xinh. Quan Thành là một khu liên hợp có bảng chỉ đường, đường xá, tường, đường xe lửa, nhưng phải nhìn sát mặt các mới thấy được ý nghĩa. Bọn nhóc chơi đùa ở đấy, dấu chúng không xung sướng thì ít nhất cũng dồn hết tâm trí. Thường thì ba đứa cùng chơi một trò. Lúc này đây có ba đứa đang chơi ở đấy. Thằng Henry lớn nhất, nó có họ hàng xa với thằng bé mảnh có vết bớt màu dâu mà không đứa nào còn trông thấy nữa sau buổi chiều có đám cháy lớn kia nhưng vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra, nếu có ai bảo rằng thằng bé kia đã đáp máy bay về nhà rồi, hẳn nó sẽ tin ngay chứ không khóc lóc ầm ĩ hay nghi ngờ gì. Henry là một thứ xếp trong buổi séc trưa này vì hai đứa kia, Percivan và Johnny, nhỏ nhất đảo. Tóc và da thằng Percivan có màu lông chuột mà có lẽ ngay cả mẹ nó cũng không ưa nổi, còn thằng Johnny thì trông bốc khỏe mạnh, tóc vàng, tính tình hung hăng. Lúc này chỉ ngủ nghe lời chỉ vì ham vui, ba đứa đang thanh ái quỳ chơi trên cát. Rochester và Maurice từ trong rừng đi ra, chúng hết phiền gan lửa nên kéo nhau xuống đây định bơi lội. Rochester đi đầu, nó thẳng bước qua những ngôi thành cát, đạp đổ hết, giẫm nát hoa, đá tung tóe những hòn cuội được mấy đứa nhóc chọn lựa. Maurice theo sau, cười và phá thêm. Ba thằng nhóc ngừng chơi, ngước nhìn lên. Những dấu hiệu đặc biệt mà chúng thích còn nguyên vẹn nên chúng không phản đối gì. Riêng Versivan bật lên mếu máo vì cát văng đầy mắt nên thằng Borai chạy vội đi. Trước đây lâu rồi nó từng bị ăn đòn vì đã hất cát vào mặt một đứa nhỏ hơn. Bây giờ tuy ở đây không có ông bố bà mẹ nào để sáng cho nó một bạt tai nổ đong đóng mắt, Borai vẫn thấy bứt rứt vì đã làm chuyện sai quấy. Nó loay hoay tìm cát biển hộ trong thang tâm. Nó lẩm bẩm gì đấy, đến chuyện bơi lội rồi chạy ù đi." Thằng Roger đứng lạ nhìn lũ nhóc, nó không đen hơn ngày đầu mấy, nhưng mớ tóc đen bù xù và hai tặn gáy và xõa xuống trán có vẻ hợp với khuôn mặt cau có, đã biến nó thành một đứa lãnh đạm khó gần gũi trước kia, thành một kẻ gớm guốc. Borisva nín khóc, tiếp tục chơi vì nước mắt đã làm trôi sạch cát. Thằng Johnny nhìn nó với đôi mắt màu men xanh rồi té cáp lên như mưa tức thì Percivan lại bò lên. Henry bỏ đi dọc bãi biển, thằng Roger bám theo nét dưới hàng dừa, làm như tình cờ lững thững đi cùng hướng. Henry đi cắt hàng dừa và bóng râm một quả, vì nó quá nhỏ nên chưa biết cần phải tránh nắng. Nó đi xuống dưới, chơi sát bờ nước, nước Thái Bình Dương đang dâng nhanh. Cứ sau vài dây mạnh phá nước tương đối lặng lại biến vào thêm chừng hai đốt ngón tay, làn nước của biển mới xô vào này mang theo nhiều sinh vật li ti trong veo dò dẫm trên cát nóng và khô, chúng thám thính vùng đất mới với những giác quan li ti, biết đâu là nơi có thức ăn, dù lần mò mẫm trước chúng không tìm thấy, phân chim hoặc côn trùng, mọi mảnh vụn vương vãi của đời sống trên đất liền. Lũ sinh vật trong veo này bò lên như hàng vạn răng cưa li ti bới tìm thức ăn trên bãi biển. Thằng Henry say mê nhìn nó nhặt một chiếc que con mòn và bợt trắng vì sóng biển trôi dạt lên bãi, thập lung tung, thử điều khiển những sinh vật dọn rác này di chuyển theo ý nó. Nó đào những rãnh nhỏ, đợi ngập nước thủy triều rồi tìm cách hướng đám sinh vật ấy vào đấy. Nó say sưa và vô cùng sung sướng khi cảm thấy điều khiển được sinh vật. Nó nói với chúng, thúc ép chúng, ra lệnh cho chúng. Nước triều lên khiến nó bước lùi lại vết chân nó biến thành những cái vịnh giam hãm đám sinh vật kia cho nó ảo tưởng rằng nó tài giỏi. Nó ngồi xổm sát mé nước, cúi nhìn một lọn tóc xoã trên trán và mắt, nắng sẽ trưa bắn xuống những mũi tên vô hình. Roger cũng chờ đợi, mới đầu nó núp sau một thanh dừa lớn, nhưng rồi bước hẳn ra ngoài vì nắng. Henry bận mê mải với những sinh vật trong veo, nó nhìn dọc bãi cát. Thằng Persian đã khóc lóc bỏ đi. Còn lại thằng Johnny đường tự hào làm chủ những tòa thành. Nó ngồi đấy, nghêu ngao hát và ném cát vào một thằng Percival vô hình. Roger nhìn thấy vỉa đá phía sau thằng Johnny. Nước tué lên loang loáng nơi rap, Simon, Bickey và Mowry sang ngục lạnh trong vũng tắm. Nó cố vảnh tay nhưng chỉ nghe loáng thoáng tiếng của bọn chúng. Một làn gió nhẹ trợt lai động những tán dừa khiến những tàu lá đung đưa xào sạc. Phía trên đầu Roger gần hai chục mét, một chùm dừa như những quả bóng bầu dục đầy xơ, đứt cuống nối nhau rơi xuống đất ầm ầm nhưng không trúng nó. Rochester chẳng nghĩ gì đến chuyện vừa thoát nạn mà đảo mắt từ những quả dừa tới Henry rồi trở lại. Lớp đất ngay dưới những gốc dừa là bãi bồi, đời này qua đời nọ, những cây dừa đã làm hỏng những viên đá xưa kia vốn nằm trên bãi cát khác. Rochester cúi nhặt một hòn đá, ném Henry. Nó cố ý ném hụt, tiếng đá vỗ hiệu của thời kỳ mong muội rơi xuống nước bên phải Henry khoảng 5 m. Roger lại nhặt một nắm đá ném tiếp nhưng không dám ném quanh Henry chừng 6 m đường kính. Trên đảo này, những điều cấm kỵ ở quê nhà vẫn sâu đậm, dấu không lộ rõ. Thằng bé đang ngồi xổm kia đường cha mẹ, nhà trường, cảnh sát và luật lệ che chở, một nền văn minh đã bị tàn phá và không biết gì hết về sự hiện hữu của Roger đã níu kéo lấy nó. Henry ngập nhiên nghe tiếng rơi lõm bõm xuống nước. Nó quên khuấy đám sinh vật trong veo căm lặng, chú mục như chó săn nhìn vào tâm của những vòng sóng nước đang lan rộng, những viên đá rơi xuống phía này, phía nọ khiến Henry không ngớt hoáy nhìn, nhưng đều không kịp thấy viên đá bay vút trên không. Cuối cùng nó cũng thấy được một viên, bèn cười hăng hắc đưa mắt tìm thằng bạn đang trêu chọc nó. Nhưng Roger đã vọt nhanh lại sau thân dừa, tựa vào đấy, thở gấp, mắt chớp lia lịa. Rồi Henry thấy chán những viên đá kia đền bỏ đi. Roger, Jack đang đứng dưới một gốc cây cách chừng 10m. Khi Roger mở mắt ra nhìn Jack, mụn cái bóng sẫm hơn bò dưới lớp da ngăm đen của nó, còn Jack không thấy gì cả. Nó nô nóng vậy nên Roger liền đi tới. Cuối con sông có một vũng nước, một cái hồ nhỏ xíu do các chặn lại, đầy lục bình trắng và cối hình cây kim. Có Sam với Eric đang đợi ở đây cả biu nữa, Chess quỳ trong bóng râm bên hồ, lật ra hai tấm lá to nó cầm theo, một lá đựng đất sét trắng, lá kia đựng đất sét đỏ. Thận nó là một khúc than củi mang từ đống lửa trên núi xuống. Vừa làm, Chess vừa giải thích cho Roger. Chúng không ngửi ra tao, nhưng chúng trông thấy tao. Tao nghĩ thế, nhưng một vạch gì đó màu hồng như những gốc cây. Nó tô đất sét lên mặt. Ước gì tao có được chút màu lục. Nó quay khuôn mặt đã tô hết một nửa Nhìn Roger đang ngơ ngác Vẽ không hiểu Để đi săn như trong chiến tranh vậy Vẽ ngụy trang mày biết mà Để vật này trông giống vật gì khác Nó vặn vẹo người gấp gáp giải thích Giống lũ bướm đêm trên thanh cây ấy mà Roger hiểu ra Cật cù ngẫm nghĩ Hai thằng sinh đôi xích lại gần Jack Rụt rè phản đối chuyện gì đấy Jack xua chúng đi Cầm mồm Nó tô mẫu than lên mặt xen kẻ những vệt đỏ và trắng. Không, hai đứa bay đi theo tao." Nó nhìn bóng mình trong vũng nước, thấy không thích liền cúi xuống bốc nước ấm đầy hai bàn tay, gội đi những vệt lem nhem trên mặt. Những đốm tàn nhang và lông mày màu cát lại hiện ra. Roger gượng cười, "Trong đâu có xấu?" Chép vẻ lại, nó bôi trắng một bên má và một hốc mắt, nửa mặt kia bôi đỏ, rồi vạt một vệt than đen từ tai phải xuống hàm bên trái. Nó tìm hình mình trong hồ nước, hơi thở của nó làm sao động mặt gương. "Sam, Eric, tìm cho tao một xọ dừa không có nước." Nó quỳ xuống, tay giữ gáo nước, một vệt nắng tròn chiếu trên mặt nó và đáy nước sáng lên. Nó kinh ngạc nhìn vào cái bóng không phải của nó nữa mà của kẻ nào đó xa lạ và đáng sợ. Nó hất nước đi, nhảy dựng lên cười khoái chí. Bên họ, những đứa kia nhìn chằm chằm thân hình gân guốc mang mặt nạ của nó và khiếp hãi. Nó liền nhảy múa và tiếng cười của nó nghe gầm gừ và khát máu. Nó nhảy phóc tới thằng Biu, mặt nạ là thứ gì đấy hoàn toàn tất biệt để chet nấp phía sau, thoát mọi ngữ gầm lẫn e dè. Khuôn mặt đỏ, trắng và đen kia vọt lên không, phóng tới thằng Biu. Biu cười phá lên, đột nhiên nó cầm bạt rồi bỏ chạy qua những bụi cây, vấp lên vấp xuống. Chắc không tới hai đứa sinh đôi. Những đứa còn lại làm thành một hàng, nhanh. Nhưng mà, tụi tao... Nhanh, tao sẽ bò lên rồi Phật. Chiếc mặt nạ đã buộc chúng phải nghe lời. Ráp leo ra khỏi vũng tắm, đi ngược lên bãi. Ngồi dưới những bóng dừa, nó vút ngược mái tóc vàng xỏa xuống lông mày. Simon đang đập chân bơi, còn Morai sập nhảy chút đầu xuống nước. Biết ghi đi lang thang, nhạch bừa đây đó thứ gì đấy rồi lại bỏ. Những cái vũng bay quanh là đá tảng, vẩn lôi của nó giờ đây ngập nước thủy triều khiến nó mất hứng, đan chờ đến khi triều xuống. Đột nhiên ráp nhúi gốc dừa, nó liền lồm mò tới ngồi bên cạnh. Biki mặc chiếc quần xóc tạ tơi, thân hình béo núc của nó nâu vàng, đôi mắt kính vẫn ánh lên khi nhìn vật nào đấy. Nó là đứa duy nhất trên đảo có tóc chừng như không hề dài thêm, đầu đứa nào cũng buộc xu, riêng tóc Biki vẫn nằm thảm sợi trên đầu. Như thế nó hối bẩm sinh và mái tóc thưa thớt kia sẽ sớm rụng đi như lòng non trên rừng nighter. Tao đang nghĩ về một cái đồng hồ, nó nói, mình có thể làm một cái đồng hồ mặt trời, mình cắm một cây que trên cát, thế là diễn tả điều này bằng toán học sẽ rất mất công nên nó chỉ tả qua loa. Và một chiếc máy bay, một máy truyền hình, rác bực mình nói, cả một cái bơm nước nữa. Biết gì lắc đầu cho những thứ ấy mình cần nhiều kim nội. Nó nói: "Mà mình đâu có kim nội, nhưng mình có que." Ráp quay lại, vô tình bật cười, Mickey đúng là thứ của nợ. Thân hình mập ú của nó, bệnh diễm của nó, những ý nghĩ tỉnh mơ của nó thật chán phèo, nhưng chọc ghẹo nó dù không cố ý thì thật vui. Mickey thấy thế tưởng nhầm rằng đó là sự thân thiện, nhưng đứa lớn đều đã dần dà cho rằng thằng Mickey không hợp với chúng nó không chỉ vì khẩu âm của nó, điều này chẳng quan trọng mấy, nhưng vì nó mập ú, vì bệnh xiển, vì nó đeo kính và vì nó kiêng việc tay chân. Giờ đây thấy điều nó nói ra khiến rác bật cười, nó liền mừng rơn, trộm ngay cơ hội. Mình có cả đống que, tụi mình có thể làm cho mỗi đứa một cái đồng hồ mặt trời, mình sẽ biết giờ giấc. Bồ ít gớm nhỉ, mày bảo phải nam nhi mà, để mình được cứu khỏi đây. Thôi, im miệng đi. Nó đứng bật dậy, quay lại bồn tắm, đúng lúc Morais phóng xuống trong thạch thảm hại. Ráp mừng vì có chuyện khác để đổi giày tai. Khi Morais trồi lên, nó hét lớn. "Ê ê, vỡ bụng, ê ê, vỡ bụng." Morais nhịn cười nhìn Ráp nhẹ trườn xuống nước. Trong bọn chúng, Ráp là đứa thoải mái nhất với cuộc sống ở đây, nhưng hôm nay nó khó chịu khi phải nghe cái từ "cứ vô dục vớ vẩn." là nước sâu màu lục và nắng vàng óng lung linh không ăn đuổi được nó. Thay vì ngồi nghịch nước, nó lạnh đều nhịp bên dưới thảm xi măng rồi leo lên phía bên kia bồn tắm, nằm ướt nhẹp như con hải cẩu. Biggie luôn luôn cục mịch đứng lên bước lại cạnh rạp, thằng này làm như không thấy, quay nằm sấp. Áo quần đã tan hết, nó rầu rĩ đưa mắt nhìn chân trời xanh căng như làn chỉ. Khoảnh khắc sau đó nó nhảy dựng lên hét lớn, "Khói, khói!" Simon ngồi bật dậy giữa vũng tắm, bị nước ập đầy miệc. Morris đang đứng định phóng xuống liền xoay người, vọt tới bệ đá, nhưng lại ngoảnh qua bãi cỏ dưới hàng dừa. Ở đây nó mặc vào cái quần short tươi tắn, sẵn sàng cho mọi chuyện. Ráp một tay giữ ngược mái tóc, tay kia nắm chặt, Simon leo ra khỏi vũng tắm, bít đi lau kính lên quần short, hấp hối trông ra biển. Morris xỏ cả hai chân vào một ống quần short, trong cả đám chỉ có Ráp vẫn đứng im. Tao không thấy khói, biết gì ngờ vực nói, "Ráp ơi, tao không thấy khói, khói ở chỗ nào?" Ráp không đáp, giờ đây hai bàn tay nó siết chặt trên trán để mái tóc vàng khỏi xõa xuống mắt, nó nghiêng tới trước, muối trắng bám đầy trên mình nó. "Ráp, con tàu đâu?" Simon đứng bên cạnh, hết nhìn Ráp lại ngó trên trời. Quần của Maurai rắc toạc một cái, nó quẳng luôn tại đó, chạy tới bìa rừng rồi trở lại có như một cái nút nhỏ nơi chân trời đang chậm chậm cuộn lên, bên dưới là một chấm con, có lẽ là ông khói, mạch rác nhợt nhạt khi nó lậm bẩm như cho chính nó nghe. Họ phải trông thấy khói của mình. Lúc này Vicky đã nhìn được đúng hướng. Tao chẳng thấy gì mấy. Nó quay lại, đăm đăm nhìn lên núi, rác tiếp tục hau hau nhìn con tàu, mặt nó đã có thần sắc. Simon đứng im lặng bên cạnh nó. Ta biết mắt tao nhìn không được rõ. Bicky nói, nhưng tụi mình có khói không chứ? Rác nhấc nha nhấp nhổm, mắt vẫn đăm đăm nhìn con tàu. Khói trên núi. Mau Rai chạy tới, đăm đăm nhìn ra biển, cả hai thằng Sa Man và Bicky đều nhìn lên núi, Bicky nheo mắt, còn Sa Man hét lên như chính nó bị thương. Rác, rác. Tiếng kêu thất thanh khiến Rác quay lại. "Nói cho ta biết đi, giọng Bicky lo lắng, có tín hiệu gì không?" Ráp quay nhìn làn khói đang tan dần nơi chân trời rồi ngó lên núi. "Ráp ơi, tao đang đi mà, có dấu hiệu gì không?" Seaman rụt rè đưa tay định chạm vào Ráp, nhưng Ráp đã bật qua đầu cạn của vũng tắm, làn nước văng tung tóe, xuyên qua cách trắng nóng, chảy dưới hàng dừa. Lát sau nó phải đánh vật với tầm cây thấp đang phụ kiếm giành về sẹo. Seaman chạy theo sau rồi tới Maurice, bĩu gỉ gào lên. "Ráp nói đi mà, Ráp!" Rồi nó cũng phóng đi. Nhưng chưa qua khỏi bãi dừa đã vấp phải cái quần thằng Maurice quẳng ở đó. Sau lưng bốn đứa, khoai tàu chậm chậm, chậm trôi dọc trên trời, còn trên bãi, hai thằng Henry và Johnny đang ném cát vào Persian khiến thằng nhỏ lại lặng lẽ khóc, nhưng cả ba đứa hoàn toàn chẳng biết gì về sự cố chấn động kia. Tới cuối tịch dẻo, Ram thở hồng hòng chỉ đỏng, nó đã liều mạng phóng giữa những dây leo xù xì khiến máu chảy ròng ròng trên tấm thân trần. Nó dừng lại chỗ dốc núi Mau rai chỉ sau nó vài mét Kính của thằng Biggy Ráp kêu Nếu lửa tắt ngắm rồi thì mình cần có kính Nó ngừng kêu rồi xoay tới xoay lui trên đôi chân Bây giờ mới thấy thằng Biggy đang phục vịt từ bãi cát leo lên Ráp nhìn chân trời rồi ngó lên núi Nên đợi lấy kính của Biggy chăng Nhớ lúc đó con tàu đi mất rồi Còn nếu cứ leo lên núi ngay Dạ thử lửa đã tắt ngắm Và chúng phải chờ Biggy bò lên Ba con tàu quất dưới đường chân trời, rạp phân phân tột độ, đâu đến thì không quét đoán được, nó gào lên, "Trời ơi, trời ơi!" Simon khó nhọc lách qua những bụi cây, thở hổn hển, mặt nhăn nhúm, Ram tiếp tục lùi lắt lao đi và phát điên khi thấy làn khói mỏng dần xa. Lửa đã tắt. Chúng thấy ngay, thấy cái điều thật ra chúng đã biết từ dưới bãi, khi làn khói quê hương vậy gọi, lửa đã tắt ngấm, không một tí khói, tắt hoàn toàn. Những đứa canh lửa đã bỏ đi, một đống củi chưa dùng tới nằm sẵn đó. Khác quay nhìn ra biển, một lần nữa trên trời lại trải dài thạch vô tình, tuyệt không thấy một làn khói mỏng manh nào. Ram lảm trạng chạy dọc những tảng đá, đứng hực lại kìm bên bờ vắt núi màu hồng, hét gọi con tàu. Quay lại ai, quay lại. Nó chạy tới chạy lui bên vách núi, mắt luôn hướng ra biển, gào như mất trí. Quay lại, quay lại. Seiman và Maurice lên tới nơi, Raph nhìn chúng không chớp, Seiman quay đi, lau vội nước mắt trên đôi má. Raph môi tận đáy lòng tìm cái từ tệ hại nhất mà nó biết. Chúng đã đệ ngọn lửa khốn kiếp này tắt mất rồi. Nó nhìn xuống giường núi rặng rạc, Mikey đã lên tới nơi, thở hồng hộc và mếu máo như một đứa nhóc tí. Raph nắm chặt tay, mặt đỏ gay, cái nhìn gay gắt và giọng nói chua chát của nó đã thay cho lời nói. Chúng kia kìa, một đám rước kiệu hiện ra tận dưới kia, giữa những đống đá vụn màu hồng gần mé nước, một số đứa đội mũ đen, ngoài ra gần như trần truồng, mỗi khi tới chỗ dễ đi, chúng đều cùng vung gậy lên cao, chúng ca hát, hình như liên quan gì đấy tới cái bó mà hai thằng siên đôi ngổ ngược đang thành trọng gánh. Tuy đứng xa nhưng ráp bệnh dễ dàng nhận ra Jack, cao, tóc đỏ, đang dẫn đầu đám rước, chắc chắn rồi. Giờ đây Saiman hết nhìn Ráp lại nhìn Jet, như nó đã hết nhìn Ráp lại nhìn chân trời và điều nó trông thấy hình như khiến nó sợ. Ráp không nói gì thêm, chỉ đứng chờ đám rước đang nhích lại gần, nghe có tiếng ca hát đấy, nhưng xa thế này không được rõ lời. Trên vai hai thằng sinh đôi là một chiếc đòn gánh to, chúng đi sau Jet. Sắc một con heo đã mổ, moi sạch ruột gan, lủng lẳng trên đòn gánh khi hai đứa sinh đôi đi ăn trên vùng đất lồi lõm. Con heo thỏng đầu xuống, mỏm toan hoác như tìm gì đấy trên nền đất. Cuối cùng, lời ca đã tới tay chúng, vượn qua hẻm núi đen những cây gỗ và cho. Giết con heo, cắt cổ nó, thọc kiếp nó. Mới vừa nghe rõ thì đám rước đã tới đoạn dốc nhất trên sườn núi, nên chỉ một hai phút sau là lời ca lặng dần. Bicky sụp xịt khóc, Simon liền xuyệt, bảo nó im ngay như thẻ thằng kia đã nói quá to trong nhà thờ chắc mặt mũi tèm lem về đất sét lên tới đỉnh núi trước tiên, nơi giao cao cây lao phân khởi chào rác. Đấy, tụi tao giết được một con heo, tụi tao lặng lẽ bò lại gần, quay tròn lại. Nam thở xanh nói xem vào, tụi tao quay tròn lại, tụi tao bò tới, con heo kêu en é. Hai thằng xin đuôi đứng đó, con heo đung đưa giữa hai đứa chúng nó, máu đen nhỏ giọt trên đá tảng. Hai đứa như cùng chia nhau một đụ cười toe toét, mê mẩn. Chef có quá nhiều điều muốn nói ngay với Rap, nhưng nó mới nhảy múa được một đôi bước, chợt nhớ tới địa vị quan trọng của mình, liền đứng im, nghe răng cười. Thấy hai bàn tay dính máu, nó nhanh mạnh kinh tởm, tìm cái để lau, rồi cười trừ lên quần xốc. Rap lên tiếng, "Tuổi bay để lửa tắt." Chách hựng lại, hơi bực vì cái điều vặt vãnh này, nhưng nó quá vui nên không cáo. "Thì mình đốt lại thôi mà Rap." Cái chim mày cùng đi với bọn tao, thú vị không chịu được, hai thằng sinh đôi bị húc ngã lăn chieng. Tụi tao đâm trúng con heo, tao nhào lên lưng nó, tao cắt cổ con heo. Chẻ tự hào nhưng vẫn khẽ run run khi nói thế. "Ráp, cho tao mượn con dao của mày để tiện mổ cái khớp vào chui dao của tao, được chứ?" Lũ trẻ nhảy múa và nói huênh huyên, hai đứa sinh đôi vẫn tép miệng cười. Máu tuôn ầm ọc, chậc nói, vừa cười vừa rùng mình, mày phải thấy mới được nắp lại nói giọng khan khan, nó vẫn đứng yên một chỗ, tụi bay để lửa tắt. Câu lặp lại này khiến Jack khó chịu, nó nhìn hai đứa xin đôi rồi nhìn Ráp. Tao cần tụi nó đi săn cùng, nó nói, nếu không sẽ không đủ đông để vây kiếm. Nó đỏ mặt, biết lỗi. Lửa mới tắt chừng 1-2 giờ thôi mà, tụi tao có thể đốt lại. Nó nhận ra tấm thân trên của Ráp đầy vết xước và cả bốn đứa kia đều im lặng và buồn bực. Niềm vui khiến nó độ lượng, nó tìm cách để mấy đứa kia có được phần trong cuộc săn bắt này. Đầu óc nó còn đầy ắp bao điều, khi chúng vây con heo đang lầm lộn, khi chúng khôn ngoan mưu mẹo hơn một sinh vật khác, buộc nó phải theo ý chúng, kết liễu mạng sống của nó. Trăn khác gì vừa được uống một hơi dài chưa đã khác. Nó dang rộng hai tay. Mày phải thấy máu của nó cơ. Đám thổ dân đã im lặng hơn một chút, nhưng vừa nghe đến từ máu Chúng lại ồn lên như ong vỡ tổ. Ráp hất ngược tóc ra sau, một tay chỉ chân trời vắng hắt, giọng nó to và dữ dội khiến lũ kia im bặt. "Hồi nãy có một con tàu chạy ngang qua đây." Trép thấy ngay bao ẩn ý đáng sợ trong câu nói ấy, liền tìm cách tránh né, nó đặt một tay lên con heo, tay kia rút dao găm, Ráp hạ tay xuống, nắm chặt, giọng run run. "Hồi nãy có một con tàu, ngoài kia kìa, mày bảo mày sẽ lo giữ cho lửa cháy." Thế mà mày để nó tắt. Nó bước một bước về phía Jack. Thằng này quay lại, đối mặt với nó. Nếu còn nữa thì có thể họ đã thấy được bọn mình. Mình có thể về nhà. Bicky thấy quá cay đắng. Nó đau đớn bị mất cơ hội về nên quên cả e dè. Nó gào lên the the. Mày im ba cái móng me chết tiệt của mày đi. Jack, marry you. Mày im ba cái chuyện săn bắt đi. Nhẽ ra mình có thể trở về nhà. Ráp đẩy Bicky qua một bên. Tao là sếp, mà tụi bay đã nói là sẽ làm theo lời tao. Tụi bay chỉ đường xoen xét cái miệng, nhưng không dựng nổi mấy cái lều rồi bay bỏ đi xanh để lửa tát. Nó quay đi, làm im một lúc, rồi tiếng nó lại kết lên nghẹn ngào. Một con tàu đã qua đây. Một thằng trong mấy đứa thở xăng nhỏ bật khóc rên rỉ, sự thanh buồn thảm này thấm dần vào lòng chúng, trách đỏ bừng mạnh trong lúc nó chặt bà vần con heo. Săn bắt là việc rất khó khăn, tụi tao cần mọi đứa. Ráp quay lại, dù xong mấy cái lều rồi thì mày muốn có hết cả bọn cũng được mà, nhưng mày cứ phải đi săn cơ. Minh Canh Thiệt chép vừa nói vừa đứng dậy, tay cầm dao găm dính máu. Hai đứa mặt đối mặt, đây là thế giới huy hoàng của săn bắn, chiến thuật, tương bừng phấn khởi, khéo léo, kia là thế giới của lòng mong mỏi và lương thức rối bời. Jack chuyển dao găm sang tay trái rồi gạt mái tóc dính bết khiến trán nó vấy máu, Mickey lại lên tiếng, "Lẽ ra mày không được đẻ nữa tất, mày bảo mày sẽ no để luôn có khói." Câu trách móc này mà lại từ miệng Mickey và tiếng khóc than đồng loạt của Dương Thành Thở Sanh khiến Jack nổi khung. Đôi mắt xanh của nó lộ vẻ bất kham, nó tiến tới một bước, đến mức này thì nó phải đấm một đứa nào đấy mới được. Và nó thùi vào bụng Mickey Thằng này ngã sập xuống, học lên, check đứng cao vượt hẳn, giọng nó hành học vì bể mặt. Con mày sẽ không đẻ tắt, phải không nào, đồ béo ị. Ram tiến tới một bước, check bật tai Biggie làm kính của nó văng đi, rồi lăng keng trên mấy hòn đá. Biggie hoảng hốt rú lên, "Kính của tao!" Nó vừa bò vừa sờ soạng mấy hòn đá, nhưng Simon đã tới trước, nhặt kính lên cho nó. Trên đỉnh núi, cơn thần nổ vỗ đôi cánh đáng sợ quanh sai man, một mắt bị vỡ rồi. Bicky chồm lấy đeo lên, nó thù hận nhìn Jack, ta phải có kính mới thấy được, bây giờ tao chỉ còn một mắt, mày cứ chờ đi. Jackson tới, Bicky leo trốn sau một tảng đá to rồi thò đầu lên, nhìn Jack qua một mắt kính lấp loáng. Bây giờ tao chỉ còn một mắt, mày cứ chờ đi. Jack nháy kính than và cắt Bicky leo trèo, mày cứ chờ đi. Gì? Thái độ của Biki và lời nhại của Jack thật nhột, khiến đám thỏ xanh cười ồ, cho cảm thấy được khích lệ, nó tiếp tục bắt chước Biki leo leo bò bò, khiến chúng cười phá lên như hóa rồ. Tự Dương Ráp thấy môi nó mắc máy, nó tự giận mình vì đã nhượng bộ, nó lẩm bẩm cho bản tiệc. Jack ngừng xoay vòng vòng, đứng đối mặt với Ráp, nó nói như thế, đuối thôi được thôi. Nó nhìn Biki, nhìn lũ thỏ xanh, nhìn Ráp. Tao rất tiếc về vụ lửa. Tao muốn nói thế. Đây, tao... Nó vườn thẳng người. Tao xin lỗi. Đám thợ săn rì rầm phục lan hành động cao đẹp này. Hiện nhiên chúng nghĩ rằng Jack đã khiêm tốn, đã tự chứng tỏ được rằng nó đúng qua lời xin lỗi cao thược. Còn Ráp có lẽ sai. Chúng chờ một câu trả lời tương đối thích đáng. Nhưng Ráp không chỉ mở miệng. Cái trò xin lỗi đại bôi kia làm nó bực thêm. Bên cạnh lối cư xử sai trái của Jack, lửa đã tắt. Con tàu đã đi mất, chúng không nhận thấy điều đó ư?" Nó giận dữ thốt lên hay vì lịch sự, cho bần tiện. Trên đỉnh núi, chúng làm im trong lúc mắt chét thoáng hiện nét mờ đục rồi biến đi. Cuối cùng, Ráp lâu bầu nghe không vui. "Được rồi, đốt lửa lên." Nhờ có chuyện hù dứt để làm mà bầu không khí bớt căng thẳng được đôi chút, Ram không nói gì thêm, không làm gì, chỉ đứng nhìn đám chó tàn quăn chân nó, chép ồn ào và năng nổ, nó ra lệnh, "Ca hát!" Hít sâu, buông ra những nhẫn xét nhắm vào Rap đang im lặng. Những nhẫn xét không cần trả lời, cho nên nó không cảm thấy bị đối xử lạnh nhạt. Con Rap vẫn im lìng, không đứa nào, kể cả Trách, dám yêu cầu nó tránh ra, nên cuối cùng chúng chấp đống củi cách đó khoảng 3 mét, không thuận lợi bằng chỗ cũ. Nhờ vậy mà Rap đã khẳng định được vai trò thủ lĩnh của nó. Giả thử nó suy nghĩ luôn mấy ngày thì chắc cũng không thể tìm ra cách nào tốt hơn trương thứ vũ khí vô hình và hiệu quả này chặc đan bó tay. Nó điên tiết mà không hiểu tại sao. Khi đống cuối dừng xong thì mỗi đứa đứng một bên bức tường cao vòi vọ này. Khi đó lại nảy sinh chuyện mới, chặc không có phương tiện gì để châm lửa, rồi nó sừng sốt thấy ráp đi tới chỗ Biki lấy kính. Chính ráp cũng không ngờ mối dây liên hệ giữa nó với chặc đã chấm dứt và nối lại ở một chỗ khác như thế nào. Tao sẽ đưa lại. Tao cũng tới đó luôn. Trên sao lưng rap, Bikki như hòn đảo lạc lõng giữa một biển màu sắc mơ ảo, trong lúc rap quỳ xuống chỉnh cái chấm sáng loá lửa vừa bốc lên, Bikki đã chìa tay ra lấy lại kính. Mọi nỗi tỉ hiềm tan biến trước những sắc hoa quyến rũ đỏ, tím, vàng. Chúng đứng thành vòng tròn quanh đống lửa trại, ngay cả Bikki và rap cũng bị kéo vào. Lát sau đã có mấy đứa chạy xuống sườn núi nhặt thêm củi, trong đung chẹt chặt con heo, chúng thử quay nguyên con heo trên đống lửa. Nhưng cây đòn gánh đã cháy mà thịt chưa kịp chín. Cuối cùng chúng xẻ thịt, xiên vào cành cây rồi nướng trên lửa. Ấy thế mà cũng khói đứa bị xém lửa, không kém miếng thịt. Rác chảy nước dãi, nó định từ chối thịt, nhưng thực đơn ba ngày qua chỉ toàn cháy cây với hạt dẻ, thỉnh thoảng mới được một con cua hay cá lạ khiến nó nhường cả người. Nó nhận một miếng còn tái, gặm như chó sói. Biết gì cũng ướa nước dãi, hỏi: "Tao không có gì sao?" Chắc điểm để Bicky phải thất thọm một cách chứng tỏ uy quyền của nó mà. Nhưng Bicky cứ kêu ca mình bị bỏ xót, hiếm chắc thấy cần tàn nhẫn hơn nữa. Mày không sanh mà. Rác cũng đâu có sanh, Bicky nói miệng ư nước dãi. Simon cũng thế, rồi nó kể lệ thêm, thịt cua chẳng bỏ dính răng. Ram nhăn nhọm không yên, Simon ngồi giữa hai đứa xin đôi và Bicky, liền ngoam miệng rồi đẩy miếng thịt của nó qua mấy tảng đá cho Bicky. Thằng này vồ ngay lấy, hai đứa sinh đôi cười khúc khích, còn Simon cúi đầu vì xấu hổ. Jack liền đứng bật dậy, xẻ một tảng thịt to quặng dưới chân Simon. Át đi, mẹ kiếp. Nó gườm gườm nhìn Simon. Lấy đi. Nó xoay người trên gót chân, trở thành tâm điểm giữa một lũ con trai ngơ ngát. Tao kiếm thịt cho tụi bay đấy. Bao lần thất bại nản lòng trồng chất không được nói ra, khiến sự cùn nộ của nó đáng sợ như bão tác. Tao vẽ mặt văn vẻ, tao lén lén bò tới, bây giờ tụi bây ăn, hết sạch bọn mày còn tao. Sự im lặng trên đỉnh núi đặc quánh dần cho tới khi nghe rõ tiếng lửa tanh tách và tiếng thịt heo quay xèo xèo khe khẽ. Rác nhìn quanh tìm sự đồng cảm, xong chỉ thấy sự kham phục. Rác đứng giữa đám tro tàn của đống lửa đốt làm tiếng hiu, hai tay đầy thịt, không nói gì. Cuối cùng Morales phá vỡ sự im lặng, Nó đổi sang đề tài duy nhất có thể làm phần lớn bọn chúng gần lại với nhau. Mày tìm thấy con heo ở đâu? Roger chỉ xuống phía sườn núi rậm rạc. Chúng nó ở dưới đó, bên bờ biển ấy. Jack đã bình tĩnh lại, không chịu được được hát kể câu chuyện của nó. Bè nhanh nhỏ sen vào. Tui tao tản ra, tao bò. Trên hai bàn tay và đầu gối. Đau không dùng được vì nó không có ngạnh. Con heo bỏ chạy, kêu óm tỏi. Nó quay lại, đâm đầu vào vòng vây, máu mè Cà lũ cùng nói một lượt, nhẹ nhõm và phấn khích Tụi tao quay chặt lại Cú đầu tiên không làm nó tê liệt Vòng vây càng xếp chặt thêm rồi đánh, đánh, tào, cắt cổ nó Hai đứa sinh đôi vẫn đang cùng chia một nụ cười Bỗng nhảy bật lên, chạy quanh lẫn nhau Đám kia làm theo, en ét và la hét như con heo đàn dãy chết Một cú lên đầu nó, cho nó một cú vào tay Rồi mau rai giả làm con heo vừa chạy vào giữa vừa kêu en ét, các tơ san vẫn đứng thành vòng tròn dã đánh nó, chúng vừa nhảy múa vừa ca hát, dít con heo cách cổ nó đập chết nó. Ráp nhìn chúng, gan tị và phản uất, không chờ chúng mệt và ngừng hát, nó nói: "Tao chịu tập học." Chúng lần lượt dừng lại, nhìn nó với cái tu và, "Tao chịu tập học, nhưng phải kéo dài đến tối ở vỉa đá dưới kia khi tao bắt đầu thổi, liền bây giờ." Nó quay người đi xuống núi. Trương năm ác thú từ ngoài khơi. Nước triều tràn vào bãi, chỉ thừa lại một dải cát hẹp chắc nịch giữa bờ nước và lớp sỏi trắng lộn nhộn gần vách dừa. Ráp chọn dải cát này để đi tới đi lui vì nó cần suy nghĩ. Chỉ ở đây nó mới đường tha hồ bước mà không phải ngó chừng đôi bàn chân. Đang đi sát bờ nước nó chợt kinh ngạc. Nó đột nhiên thấu hiểu rằng cuộc sống trên đảo này là cả một sự vất vả, vì mỗi con đường mòn đều là một sự ứng biến và phải dành phần lớn thời giờ trong ngày để ngó chừng bước chân. Nó dừng chân, nhìn dải cát, nhớ lại lần khảo sát say mê đầu tiên, như thể đó là một mảnh đời của thời thơ ấu vui tươi. Nó mỉm cười dẻo cười, rồi nó quay về phía đá, mặt hướng nắng. Tới giờ học rồi, trong lúc đi lại dưới ánh nắng chói chang, nó điểm lại tỉ mỉ những điều sẽ nói. Không thể để buổi họp này bị hiểu lầm được, không tha mồi bắt bóng được. Nó rối tinh rối mù trong mớ bòng bong của những ý tưởng còn mơ hồ vì nó thiếu từ để dẫn tả. Nó nhíu mày thử một lần nữa. Buổi họp này không phải để vui mà để bàn công việc. Nghĩ tới đây, ráp bươn rạo hơn, đột nhiên nó cảm thấy phải gấp gáp lên vì Vân Dương đang xuống và gió nhẹ hắt vào mặt theo từng bước chân, gió ép sát làn áo sơ mi xám vào ngực khiến nó nhận ra Cùng với điều mới hiểu được kia, những nếp áo sao mà cứng như bìa đến là khó chịu. Lai quần sóc sát sơ cọ thằn vệt ngứa ngáy đỏ ẩn trên đùi. Nó giật mình thấy bản thân quá bệnh thỉu và tàn tạ. Hiểu vì sao nó không thích cứ phải luôn tay gạt làn tóc rối bù khỏi mắt. Để rồi cuối cùng, khi mặt trời lạnh, lanh lê ngủ trên đống lá khô xào xạc. Nghĩ tới đây, ráp liền chạy. Lú trẻ đứng tụng 5 tụng 3 lối nhố trên bãi cạnh vúng tắm, chờ họp. Chúng lặng lẽ trăn lối vì tự biết có lỗi đã đệ lửa tắt và nó đang bừng mình. Nó đứng trên một chỗ họ tạm gọi là hình tam giác, gồ ghề và tạm bợ, giống mọi chuyện chúng làm. Trước hết là thanh cây nó vẫn ngồi, một cây chết quá to so với vị đá. Thanh vừa này nằm song song với bãi nên khi ngồi, ráp quay mặt vào trong đảo, khiến lũ nhỏ chỉ thấy một bóng đen trước phá nước loang loáng. Hai cạnh bên của tam giác Mà thanh dừa kia là cạo đáy, không được thẳng thớm lắm. Bên phải là một khúc gỗ mà mặt trên được những cái mông nhấp nhổm mài nhẵn thín, nhưng không to và ngồi không thoải mái bằng cây dừa của sếp. Bên trái là bốn khúc cây nhỏ, một khúc cây cái xa nhất lắc lư thảm hại. Hết buổi họp này đến buổi họp khác, đã gián đoạn vì chúng cười phá lên khi có đứa ngã ra sau nhiều quá, khiến khúc gỗ bật lên, hất ngược cả nửa tá đứa xuống bãi cỏ nhưng bây giờ nó mới thấy chẳng đứa nào, nó, Chet hay Bicky, có nồi sáng kiến lựa một hòn đá chêm cho khỏi lật. Như thế thì chúng sẽ tiếp tục chịu đựng xúc cây vẹo vỏ thiếu cân bằng này, tại vì tại vì đầu óc nó lại chìm đắm trong những chuyện rối như tơ vò. Đám cò trước mỗi xúc cây đều sơ xác, nhưng ở giữa khu tam giác kia, cò vẫn cao và không bị giẫm đạp, cò cũng rậm rạp ở đầu những xúc cây, vì không đứa nào ngồi đấy cả quan chỗ họp là những thân cây màu xám, thẳng hay cong, vươn đỡ những tán lá rủ lòa xòa. Hai bên là bãi cát, phía sau là phá nước, mặt trước là bóng tối âm u của hòn đảo. Rác đi tới chỗ ngồi dành cho xếp, chúng chưa từng họp hành dễ như thế này, chính vì thế mà buổi họp hôm nay trông khác lạ. Mọi lần thì mặt dưới tán lá xanh sáng lên bởi bao ánh phản chiếu vàng rực xóm suýt vào nhau, còn khuôn mặt chúng được chiếu sáng ngược từ dưới lên giống như đáp nghĩ khi ta cầm đèn pin. Nhưng lúc này nắng chết một bên nên những cái bóng ở đúng chỗ của chúng. Nó lại rơi vào sự phòng đoán mà nó vốn không quen. Nếu khuôn mặt được chiếu sáng từ trên xuống khác với từ dưới lên thì khuôn mặt là cái gì? Còn những thứ khác thì sao? Ram sốt ruột đi tới đi lui, phiền toái ở chỗ, làm sếp thì phải suy nghĩ, phải sáng suốt. Khi cơ hội vụt đến phải có ngay quyết định, muốn thế phải suy nghĩ Vì suy nghĩ là gì đấy đáng quý, đưa tới kết quả. Khô nổi rác khẳng định trong khi đứng đối diện chỗ ngồi dành cho sếp, "Mình không suy nghĩ nổi, mình không được như Mickey." Chiều hôm nay, thêm một lần nữa, rác phải xét lại tài cán của nó. Mickey biết suy nghĩ, nó có khả tính toán từng bước trong cái đầu béo ị của nó. Chỉ có điều Mickey không phải là sếp thôi. Mickey trông cục mịch thật đấy, nhưng có đầu óc. Bây giờ rác rành rẽ về suy nghĩ rồi nên nó biết trân trọng suy nghĩ của người khác. Mặt trời chiếu vào mắt nhắc nhở thời gian đang trôi, nên nó cầm lấy chiếc tùa và từ trên thành cây săm soi nhìn, không khí đã tẩy bạc màu vàng và hồng khiến vỏ ốc thanh gần như trắng và trong suốt. Rác cảm thấy thiết tha son kính chiếc tùa bà này, dù chính nó đã nhạt lên từ phá nước, nó nhìn bệ hộp rồi đưa tùa vào lên môi. Bạn kia đang chờ sẵn nên đến ngay. Những đứa biết chuyện có một con tàu chạy ngang đảo trong lúc đống lửa tắt ngấm, cảm thấy e ngại khi nghĩ đến cơn giận dữ của Raph, còn những đứa khác, kể cả lũ nhóc không biết chuyện này, thấy ấn tượng trước bầu không khí nghiêm trang, bãi họp nhanh chóng đầy người, Jack, Simon, Maurice và phần lớn đám thổ dân ngồi bên phải Raph, lũ còn lại ngồi bên trái dưới nắng, Mikey đứng ngoài khu tam giác, cho thấy nó muốn nghe nhưng không muốn phát biểu. Mikey coi đó là biểu hiện của sự không tán thành. Chuyện quan trọng là mình cần một buổi họp. Không đứa nào nói gì nhưng mọi khuôn mặt đều nhìn ráp trăng trú. Nó hô tù và, nó đã học được kinh nghiệm thực tiễn là những điều cơ bản như thế này phải lặp đi lặp lại ít nhất một lần mới mong đứa nào cũng hiểu được. Ta phải ngồi đó, thu hút mọi cặp mắt vào trước tù và, rồi nói như chút những pin đá nặng và tròn vào những nhóm nhỏ đang co gối hay ngồi sộm. Năm môi tìm trong đầu những từ đơn giản để ngay cả lũ nhóc tí cũng hiểu được họp về chuyện gì. Có thể lát nữa đây, những tài xản ăn nói như Jack, Maurice, Vicky sẽ đem hết tài nghệ ra bóp méo ý nghĩa của buổi họp, nhưng bây giờ, nội dung thảo luận phải được đặt ra rõ ràng ngay từ đầu. Mình cần một buổi họp, không phải để cho vui, không phải để cười và ngã lăn khỏi súc cây. Lũ nhóc ngồi trên súc cây cong veo well nhìn nhau cười khúc khích. Không phải để làm cho đùa hoặc để ê. Nó dơ cao tù và, cố tìm một từ thật tích đáng. Để tỏ ra tài giỏi, không phải họp về những chuyện ấy, mà để nói thẳng thần mọi chuyện. Nó ngừng một lúc. Tao đã đi dọc bãi cát, một mình suy nghĩ xem cái gì là quan trọng. Tao biết tụi mình cần gì, cần một buổi họp để nói thẳng thần mọi chuyện. Và tao nói trước tiên. Nó ngừng một lúc, gút gường mái tóc theo thói quen. Bicky rón rén bước lại khu tam giác, ngồi chung với những đứa kia. Sau khi thấy phản đối chẳng có tác dụng gì, Rạp nói tiếp: "Tôi mình có cả đống bụi hộp rồi, đứa nào cũng thích nói và được gần gửi nhau. Tôi mình đã quyết định nhiều chuyện nhưng không thực hiện. Tôi mình định rằng sẽ dùng sọ dừa lấy nước từ dưới sông rồi đậy lại bằng lá tươi. Việc này làm được vài ngày, bây giờ chẳng thấy nước đâu. Các sọ dừa khô queo cả, đứa nào cũng muốn thẳng từ sông." Có tiếng lẩm bẩm tán đồng. Uống thẳng từ sông chẳng có gì sai quấy cả. Ta khoái uống nước ở cái chỗ ô. Tụi bay biết mà. Ở cái vũng có thác nước ấy. Hơn là nước đựng trong một sọ dừa củ mềm. Chỉ có điều mình đã nói sẽ lấy nước lên. Mà tới giờ không làm. Xế trưa này chỉ có hai sọ dừa đầy nước thôi. Nó liếm mồi. Rồi tới chuyện lèo. Chỗ che mưa che nắng. Tiếng rì rầm lại rộ lên rồi lắng đi. Phần lớn tụi bay ngủ trong lèo. Đêm qua trừ Sam, Eric, căn lửa trên kia. Hét thảy tụi bay ngủ trong đó, ai đã dựng lều? Chúng liềm ầm ĩ, đứa nào cũng dựng lều cả. Rá phải hô to và một lần nữa. Hoa đã, ta muốn nói là ai đã dựng cả ba cái lều, hét thảy tôi Minh dựng chiếc lều đầu tiên, bốn đứa dựng cái thứ nhì, cái cuối cùng kia chỉ có tao với Simon, chính vì thế mà nó ngả nghiêng. Này, đừng cười, cái lều này có thể đổ sụp nếu trời lại mưa, lúc ấy mình cần có lều. Nó ngừng lại hắn giọng Còn chuyền nữa, tôi nên cho những tảng đá ngay sau vũng tắm làm nơi vệ sinh, thế là hợp lý, thủy tiêu sẽ làm sạch chỗ đó. Bọn nhóc tụi bay biết như vậy mà. Đây đó có những tiếng cười và những ánh mắt liếc nhau nhanh như chớp. Bây giờ hình như đứa nào cũng dùng mọi chỗ làm nơi vệ sinh, thậm chí gần mấy chiếc lều và vỉ đá này. Lũ nhóc tụi bay, khi tụi bay ăn trái cây, nếu tụi bay bị tháo dạ, chúng cười ồ. Tao nói nếu tụi bay bị tháo dạ thì tránh xa khu trái cây ra. Thế là Bảnh Thiếu lại cười ồ, ta nói như thế là Bảnh Thiếu. Nó kéo cái áo sơ mi xám cứng quèo. Bảnh Thiếu thật đấy, nếu bay bị tháo giá thì hãy làm dọc bãi biển cạnh những tảng đá hiệu trước. Mickey thò tay cầm tù và nhưng ráp lắc đầu, nó đã chuẩn bị phát biểu từng điểm một. Hết thấy tụi mình lại phải dùng những tảng đá thôi, chỗ này rồi sẽ Bảnh Thiếu đấy. Nó ngừng lại, cả lũ cảm thấy có chuyện quyết định đến nơi nên căng thẳng chờ đợi. Còn cái này nữa, chuyện bọn lửa." Ram thở hắt ra, tiếng thở của nó như được vọng lại từ phía cửa tọa, chắc cầm dao găm gọt một mảnh gỗ rồi thi thào gì đấy với Robert. "Thằng này quay mặt đi. Lửa là điều quan trọng nhất trên đảo, làm sao ta có thể được cứu thoát nếu không giữ nổi ngọn lửa, trừ khi gặp may. Giữ lửa luôn cháy là chuyện quá khó với chúng ta hay sao?" Nó vung tay, nhìn xem chúng ta có bao nhiêu đứa thế mà chúng ta không giữ nổi một ngọn lửa tỏa khói, bay không hiểu ư, bay không thấy rằng mình thà chết còn hơn để lửa tắt ư? Trong đám thợ săn có tiếng cười ngượng ngập, đáp quay sang chúng tha thiết, bọn thợ săn tú bay cứ cười đi, nhưng ta nói cho bay biết rằng khói quan trọng hơn lũ heo bay giết được, dù nhiều mấy đi nữa, hết thảy bọn bay có thấy không? Nó dang rộng tay rồi quay lại phía cụ tam giác, mình phải đốt lửa trên đó hay là mình sẽ chết. Nó ngừng lại, tìm điều cần nói tiếp. Còn chị nữa. Cái nào đó nói trở vào, quá nhiều chuyện, có tiếng lẩm bẩm tán thành, rác đờ đi. Còn chị nữa, tí nữa thì tụi mình đã thiêu rủi cả hòn đảo, rồi mình phí chi giờ xếp đá, gây những đám lửa nhỏ để nấu nướng. Bây giờ tao ra lệnh, vì tao là xếp, không được đốt lửa lung tung trừ trên núi, chỉ trên núi thôi. Trúng nguyên nào tức thì, nhiều đứa đứng lên cãi, rác quát lại. Tù bay cần lửa nướng tôm cá thì tù bay lên núi nướng cũng được vậy. Như thế thì mình chắc chắn được rằng trên đó lửa sẽ không tắt. Những bàn tay đưa ra chụp chiếc tù và nhưng Ráp giữ khư khư nhảy lên xúc cây. Đó là những gì tao muốn nói, bây giờ tao đã nói hết cả rồi. Tù bay đã bảo tao làm xét, mày phải làm điều tao nói. Chúng im lặng dần rồi cuối cùng ngồi cả xuống, Ráp cũng ngồi xuống, giọng bình thường trở lại. Nhớ nhé, các bạn đá là nơi vệ sinh, giữ lửa cháy có khói làm tín hiệu. Không được đốt lửa chỗ khác, muốn nướng đồ ăn thì mang lên núi mà nướng." Jack đứng lên, cau mày nhìn vào ánh sáng nhập nhòa, chìa tay ra, "Tao chưa nói xong." "Nhưng mày nói từ nãy giờ rồi." "Tao giữ từ ba." Jack nhanh nhanh ngồi xuống, "Và điều cuối cùng, điều này ai muốn bàn ra tán vào cũng được, nó chờ đến khi vì đá nặng như tờ." "Chuyện Tùng Lâm cả, tao không rõ tại sao, khởi tiên tụi mình rất vui vẻ, rất sung sướng, nhưng rồi Nó chậm rãi hôi tù bà, nhìn vào khoảng trống phía sau bọn trẻ. Nhớ tới ác thú, rắn, lửa và lần giao chuyện về sự sợ hãi. Rồi có nhiều đứa thấy sợ hãi. Tiếng lẩm bẩm ồ lên như rên rỉ rồi lặng đi. Jack ngừng gọt cây gỗ. Răng tiếp tục nói ngay. Đó là chuyện tầm phào của lũ nhóc tì. Mình sẽ thảo luận ngay bây giờ. Giới là đến phần cuối cùng ai cũng được tham gia góp ý về chuyện sợ hãi kia. Tóc nó lại xóa xuống che kín mắt. Mình phải nói về chuyện sợ hãi này để thấy rằng thế là vỡ vẩn. Thỉnh thoảng tao cũng sợ hãi vậy, nhưng đúng là vỡ vẩn, cứ như sợ ông Barbie. Khi đã rõ ràng rồi, mình sẽ bắt đầu lại, lo cẩn thận những chuyện như chuyện cuối lửa. Trong đầu óc nó trợt hiện ra hình ảnh ba đứa trẻ đi dọc bãi biển trói nắng, và mình sẽ thấy vui. Raph lòng trọng đặt tù và lên thân cây bên cạnh nó để tỏ rằng đã nói xong. Nắng chiều giờ đã là là, Jack đứng lên cầm tù và. Họp là để biết chuyện gì ra chuyện gì, tao sẽ cho tụi bay biết chuyện gì ra chuyện gì. Mấy đứa nhóc tụi bay bắt đầu với ba cái chuyện sợ hãi, ác thú, ở đâu ra mới được chứ? Dĩ nhiên đôi khi ta sợ, nhưng ta chống trả sợ hãi. Có điều ráp bảo rằng tụi bay la hét lúc đêm khuya, đầu có nghĩ gì khác ngoài ác mộng. Từ sao bay cũng không sanh bác hay dựng lều hoặc đỡ đần chuyện gì, tụi bay là một đám khóc nhè và thỏ đế. Thế đấy, còn chuyện sợ ấy hả? Bay liệu mà chống trả như bọn tao. Rap há hốc mồm nhìn Trách, nhưng Trách không buồn quan tâm. Cụ thể là, hết mơ thì bay hết sợ, chẳng có ác thú nào để sợ trên hòn đảo này. Nó nhìn lũ nhóc ngồi thành hàng đang thì thầm. Nếu có gì đấy đến tấn công lũ góc nhà vô dụng tụi bay thì cũng đáng đời thôi, nhưng không có ác thú nào cả. Rap bực bội nhắc lời nó, "Mới vậy như thế, có ai nói đến ác thú đâu nào? Mày nói hôm trước đó thôi, mày bảo rằng tụi nó mơ và kêu la om sòm." Bây giờ chúng nói ra, không chỉ bọn nhóc mà thỉnh thoảng bọn thợ săn của tao nữa. Chúng nói về một vật, một vật đen thôi, một ác thú, một loài vật nào đấy. Tao có nghe, mày tưởng là không à? Giờ hãy nghe đây, trên đảo nhỏ không có những con thú to, chỉ có heo thôi. Chỉ những nước lớn như châu Phi hay Ấn Độ mới có sư tử và hổ. Trong vườn bắt thú nữa, tao đang cầm tù ba, tao không nói về sợ hãi, tao đang nói về ác thú. Mày tiếp sợ thì cứ sợ, nhưng mã thú Jack ngừng lại, kẹp Tua vào dưới nách, quay nhìn đám thợ săn với những chiếc mũ đen bản thiếu. "Tao có phải thợ săn không?" Chúng chỉ gật, dĩ nhiên nó là thợ săn, không ai hoài nghi cả. "Thế đấy, tao đã đi khắp hòn đảo này, đi một mình, nếu có ác thú thì tao phải thấy nó trước. Bây giờ ở vì bay tiếp giờ, nhưng trong rừng không có ác thú nào cả." Jack đưa chả Tua và ngồi xuống, tất cả vỗ tay vì nhẹ cả lòng, rồi bắt kỳ chia tay ra. Tao không đồng ý với mọi điều Jack nói, trừ một số điểm. Dĩ nhiên không có ác thú nào trong rừng, làm sao có được chứ? Nó nói gì ăn? Heo, tụi mình ăn thịt heo. Ăn thịt heo con biết gì? Tao cầm tuba, Vicky phẫn nộ nói, "Rác, chúng nó phải câm miệng đúng không? Bọn chúng mày câm miệng, cái tao muốn nói nè, tao không đồng ý với chuyện sợ hãi ấy. Dĩ nhiên chẳng có gì trong rừng để phải sợ cả. Sao ư? Tao từng ở đó rồi." Rồi đây bay sẽ nói tới ma và đủ thứ khác cho mà xem, tôi nên biết chuyện sẽ diễn tiến thế nào và nếu có gì không đúng thì phải có người bổn án. Nó gợn kính, hấp hối nhìn bọn chúng, mặt trời đã lặn như có ai tắt đèn. Nó tiếp tục giải thích, nếu bay đâu mục, chú ý nghe nhiều. Mày đâu bổng tàn trời. Bay cười xong thì để mình còn tiếp tục học. Nếu bọn nhỏ lại leo lên suốt cây công eo well, thì chúng sẽ nảy ngã trong vòng một giây thôi. Thành ra chúng có thể ngồi trên nền đất nghe cũng được. Ta có bác sĩ cho mọi thứ, kể cả cho trong đầu. Chẳng nẻ bay thật sự nghĩ rằng ta sợ hãi trì minh chẳng vì gì hết ước. Cuộc sống, Bicky nói rộng ra, là khoa học. Đúng như thế, một hay hai năm nữa, khi dứt chiến tranh, người ta sẽ lên sao hỏa và trở về. Ta biết không có ác thú nào hết, với mong phút và đủ thứ. Ý tao muốn nói thế, nhưng tao cũng biết chẳng có gì đáng sợ. Bicky ngừng một lúc trừ khi rap nhắc nhở thằng nhóc, trừ khi gì? Trừ khi ta sợ người khác. Trong đám trẻ đang ngồi bật lên tiếng lửa cười nửa giễu cợt, biki rụt cổ hỏi hạ nói tiếp, nên ta hãy nghe đôi lời từ thằng nhóc đó nói về ác tuốt, có thể ta sẽ chỉ được cho nó thấy rằng nó vớ vẩn biết bao. bọn nhóc liền núp vào với nhau rồi một đứa bước tới trước. Em tên gì? Phil Nó là một thằng nhóc tự tin, chìa tay ôm tủ và như rác đã làm. Nhìn quanh để thu hút chú ý rồi mới nói: "Tối hôm qua em đã mơ, hại lắm, em đánh nhau với cái gì đấy, một mình em ở ngoài lều, đánh nhau với những vật giống như những thứ xoắn trên cây." Nó ngừng, những đứa nhóc khác hiếp hãi cười thông cảm. "Rồi em hoảng hồn thức dậy, có một mình em ngoài lều trong bóng đêm và những vật xoắn kia bỏ đi mất." nỗi kinh hoàng thật sâu đậm, thật hợp lý. Sự khiếp hãi trần trụi khiến chúng không nói nổi. Tiếng thầm nhỏ tiếp tục líu lo sau cái tủ vàng màu trắng. "Em hại quá, đinh có ánh rạp, rồi em thấy cái gì đấy đi đi lại lại dưới những cái cây, nó thật to và đáng sợ." Nó ngừng, hơi sợ vì nhớ lại, nhưng tự hào về cảm giác nó đã tạo ra cho buổi học. "Áp mộng bí ma," Rạp nói, thanh mày mộng du. Cả bọn khẽ lẩm bẩm tán thành, nhưng thằng nhỏ khăng khăng lắc đầu. Em đang ngủ khi những thứ xoắn ấy đến đan nhau với em. Khi chúng bỏ đi thì em thức dậy và em thấy cái gì đó to và đáng sợ đi lại giữa các cây. Rap đưa hai tay cầm tù và thằng nhỏ liền ngồi xuống. Mày ngủ mà, chẳng có gì ở đó cả. Làm gì có chuyện có người đi lại trong rừng vào ban đêm được? Có ai không? Có đứa nào vào rừng trong đêm không? Buổi học im lặng hồi lâu, chúng cười khi nghĩ rằng có đứa nào đấy đi ra ngoài trong đêm tối. Rồi sai mên đứng lên và rap sửng sốt nhìn nó. Máy, mày lang thang trong đêm tối làm gì chứ? Simon gượng gạo cầm tù và. Tao muốn... Uh, tới một chỗ, một chỗ tao biết. Chỗ nào? Một chỗ tao biết, một chỗ trong rừng. Nó ngập ngừng. Jack chấm dứt chuyện hỏi đáp này với giọng khinh bạc nghe khôi hài và dứt khoát. Nó phải đi ị gấp mà lĩ. Raph đâm đâm nhìn Simon khi cầm lại trước tù và, thấy tội nghiệp vì Simon bị hạ nhục. Thôi được, đừng làm thế nữa nhé. Rõ chưa? Đừng làm thế vào ban đêm, đã có đủ chuyện vớ vẩn cái ác thú rồi, đâu cần thêm tụi nhỏ thấy mày lang thang như một... Trong tiếng cười dẻo cợt rộ lên có cả sợ hãi lẫn chắc móc, Simon mở miệng định nói, nhưng vì Rap đang giữ tủn và, nên nó quay về chỗ ngồi. Khi đã yên lặng trở lại, Rap quay sang Biggie, thế nào, Biggie? Còn một thằng nữa, thằng kia kìa, bọn nhóc đẩy thằng Perseval tới trước, rồi để một mình nó đứng đó. Nó đứng trong cỏ ngập tới đầu gối, nhìn xuống hai bàn chân bị che khuất, cô từng tưởng tượng đang ở trong lều. Táp nhớ tới một thằng nhỏ khác từng đứng giống như thế kia mà tạm tốt. Nó cố nén và gạt đi, vì chỉ cần vài ba cung cảnh như thế này là đủ khiến chuyện kia bùng dậy. Chúng không tiếp tục đếm xem có bao nhiêu thằng nhóc nữa, một phần vì chẳng có gì bảo đảm rằng chúng không đếm sót, phần khác vì ít nhất đáp biết câu trả lời cho một câu hỏi Billy từng đặt ra trên đỉnh núi lư nhóc này tóc vàng, tóc đen, lắm chấm tàn nhang, đứa nào cũng mảnh thiếu nhưng màn mũi chúng hoàn toàn không bợn chút vết tặt nào, không đứa nào thấy lại khuôn mặt có vết bớt màu dâu. Nhưng lần đó Vicky đã nói lên tin lan tan và làm mình làm mẩy. Ram gật đầu với Vicky, ngầm thu nhận rằng nó có nhớ tới vụ không thể nói ra kia. Tiếp tục đi, hỏi nó xem. Vicky quỳ xuống, tay cầm tô và, "Này, em tên gì?" Thằng nhóc co rúm người như con ốc rút vào vỏ, bí kỳ bó tay nhìn ráp, thằng này ganh giọng, mày tên gì? Thằng nhóc không trả lời và bầu không khí nặng nề khiến chúng nhau nhau ồ lên, mày tên gì? Mày tên gì? Im lặng, Ram trong giọng nhìn thằng nhóc đang đứng trong ánh chiều nhã nhèm, nói cho tôi tao biết mày tên gì. Persian, Kenneth Madison, nhà xứ, Hector Thắng Anthony, Hans, điển thái điển thái điển Như thế thông tin này có dây mơ rễ má tới tận những suối nguồn khổ đau. Thằng nhóc bật khóc, bật nó rúng lại, nước mắt ròng ròng, miệng há chỉ còn thấy một nốt vuông đen ngồng. Thà tiên nó lặng lẽ như một nỗi khổ âm thầm. Nhưng rồi nó bật lên than bản, to và lê thê như tiếng tù và. Nín đi, thôi nín đi. Bơ si vàng không nín, giếng đã khơi rồi, đâu thể dùng quyền lừng hay sức mạnh mà biết được. Nó tiếp tục khóc, từng hơi một. Dường như tiếng khóc nhử nó đứng thẳng, như bị đóng đinh vào đấy. Im đi, im. Vì bây giờ lũ nhóc không dịnh khóc được nữa, chúng nhớ tới những nỗi buồn phiền riêng và có lẽ cảm thấy qua tiếng khóc, chúng chia sẻ đường với cả lũ nỗi âu lo chung. Chúng gào lên vì đồng cảm, có hai đứa gào to không kém Persian. Maurice cúi nguy, nó nói lớn. Nhìn tao này, nó làm bộ như bị ngã lộn cổ, mắt xoang bông. Rồi ngồi lên xúc cây cong queo để rồi lại ngã xuống bãi cỏ. Nó đóng trò rất kém nhưng lôi cuốn được Persian và những đứa kia, chúng sụp xịu rồi bật cười, bỗng nhiên chúng cười vô lối khiến những đứa lớn cũng cười theo. Chắc là đứa đầu tiên lên tiếng, nó không cầm tù và, có nghĩa là sai quy định nhưng không đứa nào phản đối. "Hey, con ác thú thì sao?" Có gì đây khác thương xảy đến với Persian? Nó ngáp và nạo đảo, khiến Chắc phải túm lấy nó, lắc lia lịa. Con ác thú ấy ở đâu?" Bersivan nhũn người trong tay Jack. "Phải nào một con ác thú ranh mãnh?" Mickey giễu cợt nói, "Nếu nó nấp đường trên hòn đảo này." Jack đã đi khắp nơi, con ác thú ấy sống ở đâu mới được chứ? "Ác thú của cất tao." Bersivan lẩm bẩm gì đấy, đàm trúng lại cười ồ. "Rác nhìn xuống trước, nó nói gì?" Jack lắng nghe Bersivan trả lời rồi buông thành nhỏ ra. Bơ si vàng được thả, thấy xung quanh toàn người, liền yên tâm nằm xuống cỏ cao, thiếp đi. Jack hắn giọng rồi thờ ơ nói. Nó bảo rằng con ác thú đến từ ngoài biển. Mọi tiếng cười liền bắt ngắm. Ram bỗng dưng quay người về phía phá nước, bóng nó đen thui, long khom. Chúng nhìn theo nó, quan sát làn nước trải dài với biển rộng phía sau. Màu tràn xanh bí ảnh chưa biết bao điều khả thể. Chúng âm thầm lắng nghe tiếng rì rào, thi thầm từ vỉa đá ngầm. Morai bật nói to khiến chúng giật nảy mình. Bố tao bảo rằng người ta chưa phát hiện hết mọi sinh vật ở biển, lại tiếp tục tranh luận, rác chia cái tủ và nấc nắng, Morai phục tường đón nhận, buổi học bớt ôn ao. Ta nghĩ rằng khi Trách nói, ta có việc sợ vì lần nào người ta cũng sợ, thì điều này đúng, nhưng khi nó nói trên đạo này chỉ có heo thôi, thì ta mong rằng nó nói đúng, nhưng nó đâu có biết, không thật biết, không chắc chắn, ta muốn nói thế. Morai hít một hơi Bố ta bảo rằng có những quạch, ta gọi con phun ra mực ấy là gì nhỉ? À, con cá mực, chúng dài hàng trăm mét, hút trừng cả bầy gọn bâng. Nó lại ngừng và cười thích thú, dĩ nhiên ta không tin các ác thú, bí kỳ bảo rằng cuộc sống là khoa học mà ta không biết nó thôi, phải thế không? Không chắc đâu, tao nghĩ y. Có đứa nào đó là lớn, cá mực đâu thể ra khỏi nước. Được chứ? Không, tức thì phía đá đầy những cái bóng tranh cãi và làm điệu bộ. Ráp ngồi đó, cảm thấy như chúng mất hết sáng suốt rồi. Sợ hãi, ác thú, không có được đồng thoạn rằng lửa là điều quan trọng nhất. Rồi khi ta cố làm sáng tỏ chuyện gì đấy, thì chúng lại trí trế sang chuyện khác, nêu ra những chuyện mới rất khó xử. Thấy trồng ánh nhá nhem một vật màu trắng ngay gần bên cạnh. Nó chụp lấy từ tay thằng Mau Rai, rồi ra sức thổi. Bọn kia hốt hoảng im lặng hết. Simon ngồi cạnh nó, đặt hai tay lên tù và... Simon khao khát nói nhưng nói trước buổi họp thì cũng khiếp quá. Có thể, nó ngập ngừng. Có thể có ác thú thật đấy. Lúc vừa gào lên như điên dại, con rác ngạc nhiên đứng dậy, "Simon, mày tin thế à?" "Tao không biết nữa." Simon nói, tim nó đập dựng khiến nó muốn ngộp thở, nhưng mà chúng là ổ như bảo nổi. Ngồi xuống, cấm miệng, lấy lại tư và, cả thòm, câm học. Rác quạ Nghe nó nói đã, nó đang cầm tù va. Tao nghĩ có thể tài chính tụi mình. Đó vẫn. Bích ghi la lên, nó tức nên mất cả trưởng trạc. Simon nói tiếp. Mình có thể là thứ... Simon lúng túng, cố diễn đạt thứ xấu xa nhất của loài người. Chợt nó nghĩ ra một cách. Cái gì xấu xa bệnh thiểu nhất từng có? Chúng lặng thêm ngơ ngác sau câu hỏi này. Riêng Jack, thay vì trả lời, đã buồn thẳng một từ rất thô tục. Những thằng nhóc leo ngồi trên xúc cây cong queo lại ngã xuống mà vẫn tình bơ, còn đám thợ săn cười rú lên. Simon cố công mà thành ra công cốc, tiếng cười đùa tán nhã ập tới nó và nó ngồi thục xuống không chút phản kháng. Cuối cùng buổi họp im lặng trở lại, có đứa nào đó nói mà không giơ tay. Có thể nó muốn nói tới một thứ hồn ma nào đấy. Rác nâng từ và lên cao, năm năm nhìn vào bóng tối lờ mờ, sáng nhất là bãi biển nhạt màu, hẳn là bọn nhóc gần hơn chứ nhỉ? Đúng thế, chúng đang túm tụm vào nhau thành nút chen đám cỏ dưới bãi học. Một luồng gió bất chợt khiến hàng dừa lao xao, giờ đây nghe như rất to vì bóng tối và sự im ắng, khiến ta nhận thấy thật rõ. Hai thân dừa xám cọ vào nhau nghe ken két như ma kêu quỷ hồn, mà ban ngày chẳng ai để ý. Mickey cầm cái tù và từ tay rác, tiếng nó nghe bực dọc, "Tao không tin chuyện ma quỷ, chưa hề." Jack cũng đứng bật dậy, cáo giận vô cớ. Mày tin gì thì mặc xác mày, đồ béo ị. Tao cầm tùa bà, nghe có tiếng ẩu đả và chiếc tùa bà nấp đắng bị giật giật chuyện lại. Đứa chả tao chiếc tùa bà, ram xông vào giữa hai đứa, bị một quả đấm vào ngực. Nó giật đường chiếc tùa bà và không biết từ tay đứa nào rồi ngồi xuống thở hổn hển. Mình nói quá nhiều về ma quỷ, trưa nay lẽ ra phải đợi đến sáng. Một giọng nói thì thầm, không biết của đứa nào. Có thể nó là con ác thú đấy, một hồn ma. Buổi họp rộn ràng như cái chợ. Lũ Băng nói mà không chờ đến lượt. Ráp nói: "Mình không thể họp hành nghiêm t chỉnh được nếu bay không giữ đúng quy định." Nó lại ngừng. Kế hoạch nó chuẩn bị chu đáo cho buổi họp thế là hỏng mất rồi. "Bay muốn tao nói gì bây giờ đây? Tao gọi họp muộn thế này thật sai lầm. Mình sẽ bỏ phiếu về chuyện này, chuyện ma ấy." Ý tao nói thế, rồi về leo vì mình mệt rồi. "Không, chết hả? Chờ một chút. Tao nói rõ ràng tao không tin có ma, hoặc tao không nghĩ rằng tao tin." Nhưng tao không thích nghĩ tới chuyện này nữa, lúc trời tối như bây giờ nên phải quyết định xem sao." Nó giơ cao tù và một lúc, "Thế này nhé, tao nghĩ mình quyết định xem có ma hay không." Nó ngẫm nghĩ một lúc để đặt câu hỏi, "Đứa nào tin có ma?" Im lặng hồi lâu, dường như không có gì nhúc nhích, rồi rác nhìn năm năm vào trong bóng tối, thấy những mảnh tay. Nó chán chường nói, "Tao hiểu, cái thế giới có trật tự và hiểu được đã vượt khỏi nó rồi. Trước kia là thế này thế nó Giờ đây mà con tàu đã đi mất, chiếc tua-va bị giật khỏi tay nó và tiếng bí kỳ the thé. Tao không có bỏ phiếu cho ma. Nó nhìn một vòng, tụi bay nhớ đấy. Chúng nghe nó dậm chân. Minh Na gì mà ngươi, hay Tú Vân, hay bọn mợ rỡ, người nớ sẽ nghĩ gì về bọn mình? Đi giờ 8 san heo để tách lửa. Và bây giờ như thế này. Một bóng đen rắn ào tới, cắm mồm đồ oxy béo ị. Một cuộc vật lộn ngắn ngủi, chiếc tù và long láng nhắp vô, rap đứng bật dậy. "Chét, chét, mày không có tù và mà, thấy để nó nói." Quân mạnh Jack trườn tới gần nó, cầm cái mồm mày đi. "Mày là cái thớ gì mới được chứ? Qua ngồi chỉ tay năm ngón, mày đất biết san bắc, đất biết hát." "Tao là sếp, bay đến bầu tao. Bầu thì ăn thua cái đất gì? Toàn ra lệnh vô vẩn." "Bickey có tù và." "Được rồi, mày toàn thiên vị thằng Bickey." "Chét, chét cáo kệ nhái lại." chết chết. Đó là quy định, rap hè, mày vi phạm quy định, tao đách cần, rap cố thiết phục, mình phải giữ, vì anh chị có những quy định này thôi. Tao ỷ vào quy định, tụi tao khỏe, tụi tao cứ săn, nếu có ác thú thì tụi tao sẽ đuổi đến khi cùng, tụi tao sẽ vây lại rồi đánh, đánh, đánh. Nó hú lên màn rợ rồi nhảy xuống bãi cát nhợt nhạt. Vì đã liền huyên náo tiếng la hét, tiếng cười, buổi hôm tan đàn rã ghét, chúng lang thang từ hàng dừa xuống mé nước. Rồi đi dọc bãi biển vào trong bóng đêm, Ram cảm thấy chiếc tù và cọ vào má, điên đỡ lấy từ tay Bickey. Người nó sẽ nói gì đây? Bickey lại gào lên, hãy nhìn chúng xem. Tiếng dạ săn mắt, tiếng cười điên dại và tiếng thạch sự kinh hoàng vọng lên từ bãi biển. Thối tù và đi, rác. Bickey đứng sát đến mức rác thấy mắt kính còn lại của nó lóe lên. Chuyện cần là ngọn lửa, chúng không hiểu sao? Mày phải cứng rắn. Bắt chúng nó làm điều mày muốn Răng đánh đo trả lời như lặp lại một định lý Nếu tao thổi tù và mà bọn chúng không quay lại Là kể như hỏng bét Mình sẽ không giữ cho lửa cháy được Mình sẽ thành như thú vật thôi Mình sẽ chẳng đời nào được cứu Nếu mày không thổi thì chẳng bao lâu nữa Đằng nào mình cũng sẽ thành như thú vật thôi Tao không thấy được chúng làm chuyện gì Nhưng tao nghe được Những hình bóng tảng ra đã tụ lại trên bãi cát Thành một khối đen lớn quay cuồng Chúng kêu ngao ngao ca hát gì đấy rồi bọn nhóc tí khóc toáng loạn thẹo bước đi sau khi đã nghe chán. Rap đưa tù và lên miệng rồi lại hạ xuống. Vì một điều là có ma không, họ biết gì, có ác thú không? Dĩ nhiên không có. Tại sao không? Vì mọi thứ sẽ nổ tung phèo cả, nhà cửa, hương xá và truyền hình sẽ không chạy. Lúc trẻ vừa chạy múa, vừa ca hát kéo nhau đi dần xa, nghe như một nhịp điệu biểu không lời. Nhưng giả thử mọi thứ lộn tung phèo cả, Lộn tùng phèo hết trên ngọn đảo này thì sao? Giả thử có những thứ đang nhìn và rình mò chúng mình thì sao? Ráp run như cây giấy xích lại sát Bikki, đến nỗi đụng vào nhau. Cả hai đứa đều giật bắn vì sợ. Mày chớ có nói vớ vẩn như vậy nữa. Tụi mình có bao nhiêu chuyện để no đôi ma Ráp. Tao đã cố chịu đựng hết mức rồi. Nếu có ma thì... Tao không nên làm sếp nữa. Nghe theo tụi nó thôi. Chú ơi, không được đâu. Bikki nắm gắn tay Ráp. Nếu chết làm sếp thì nó bắt mọi người phải đi săn và sẽ không có nữa nữa, mình sẽ phải ở đây chờ tới chết. Nó chờ ré lên. Nữa nào ngồi đó vậy? Tao, Simon. Bọn mình chẳng ra cái đích gì. Rác nói, ba thằng cù lần, tao bỏ cuộc. Nếu mày bỏ cuộc, Mickey hoảng hốt thì thầm, thì chuyện gì sẽ xảy đến với tao? Chẳng có chuyện gì hết. Nó ghét tao, nó không biết tại sao, nếu nó được tắt vai tắt quái theo ý muốn. Mày thì không sao, thì nó đẻ mày. Thế này mày sẽ đẻ nó. Mày vừa mới đánh nhau với nó một trận ra trò đấy thôi. Lúc đó tao đang giữ tụa, biết vì thản nhiên nói, lúc đó tao có quyền nói chứ. Simon nhấp nhổm trong bóng tối, làm xếp tiếp đi. Câm mồm đi, thằng quách Simon, sao hồi nãy mày không thèm mở miệng nói rằng không có ác thú? Tao sợ nó. Mickey đáp, chính vì thế mà tao biết về con người nó. Nếu ta sợ lửa nào thì ta ghét nó, nhưng ta luôn nghĩ tới nó, ta tự dối lòng rằng nó được quá chứ, nhưng khi gặp lại, giống như bình xuyễn, ta không thỏ nổi. Ta nói cho mày biết, nó cũng ghét mày đấy, ráp à. Ta sao? Tại sao lại tao? Tao không biết, mày chắc mắng nó về vụ lửa, mày là sếp nó không? Nhưng nó thành check maridieu mới chính là sếp, tao thường đau ốm nên hay nằm nghĩ vớ vẩn này kia, tao hiểu được con người ta. Tao biết về tao và về nó, nó không làm gì được mày, nhưng nếu mày rút lui thì nó sẽ hại được kế tiếp, đó là tao. Bích gì nói đúng đấy, Raph ạ. Về mày và Jack, mày phải tiếp tục làm sếp mới được. Tụi mình cầu bơ cầu bất, mà mọi chuyện hỏng bét hết. Ở nhà lúc nào cũng có người lớn, chỉ cần thưa thầy, thưa cô là mình có liền câu trả lời. Ước gì? Tao ước cô tao có mặt ở đây, tao ước có bố tao, xỉ, ước mà làm gì? Hãy giữ cho lửa luôn cháy. Đám thờ san ngừng nhảy múa, quay về mấy túp lều. Người lớn biết đủ mọi chuyện, bí kỳ nói, họ không sợ bóng tối đâu, họ gặp nhau, uống trà và bàn chuyện, rồi mọi sự sẽ đâu vào đấy. Họ sẽ không đốt cháy đảo hay làm mất họ sẽ đóng tàu. Ba đứa trẻ nướng trong bóng tối, hoài công cố miêu tả thế giới u việt của người lớn. Họ sẽ không cãi nhau hay làm vỡ kính của tao, hoặc nói đá lát về ăn thú. Nếu họ báo đường cho bọn mình chỉ một tin thôi." Ran kêu lên thất vọng, "Họ chỉ cần gửi cho bọn mình tin gì đấy thôi của người lớn, một dấu hiệu hay gì đấy." Từ trong bóng tối vọng tới tiếng rên rỉ khe khẽ khiến chúng đoàn người bám chặt lấy nhau, rồi tiếng rên rỉ to hơn, nhưng nghe xa xôi như không phải ở trên trái đất này, rồi biến thành tiếng lẩm nhẩm vô nghĩa. Hóa ra thằng Persian Madison, nhà xứ Harcourt, thánh Anthony đang nằm trong đám cỏ rộng, miệng lia lịa ở lấm bỏng địa chỉ của nó như niệm chú mà chẳng ích lợi gì.